thoải mái hào phóng mà tỏ vẻ, chính mình phải về tiêu ra, vừa thấy tiêu phượng loan gật đầu, tiêu phượng minh giống như ly lung nhi chim nhỏ, phát cánh liền rời đi, nàng thật đúng là như, vậy đi rồi, phong tụ chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình như thế nào liền có chút phản ứng không kịp đâu, không phải nói, vị này tiêu ngũ cô nương cùng tiêu cô nương cảm tình cực hào sao, lại nói tiêu ngũ cô nương cũng không thích tiêu ra diễn xuất sao, không nóng nảy, Chờ xem, không ra một canh giờ, kia qua phải một lần nữa trở về nơi này, tiêu phượng loan vỗ vô phong tụ bả vai, làm phong tụ vẫn là đem tiêu phượng minh phòng cùng nhau cấp chuẩn bị, tiêu phượng minh nhất định, sẽ trở về, tiêu ra người là cái gì phẩm tính, đặc biệt là tiêu bách xuyên, tiêu phượng loan quá minh bạch, nàng có thể thâm minh đại nghĩa, cũng không đại biểu, tiêu bách xuyên liền hiểu được một vừa hai phải, trừ phi là được đến chính mình muốn. Nếu không, Tiêu Bách Xuyên tuyệt đối sẽ không đối Tiêu Phượng Minh có nửa điểm thỏa hiệp. Hảo, phong tụ chỉ Tiêu Cô Nương an bài, phong tụ bừng tỉnh một ngộ. Tiêu Cô Nương thật là cao kiến A, nguyên lai like đã sớm đoán chắc Tiêu ra. Người phẩm tính, Bách Vị Sinh cùng khúc dương ba cái nhịn không được chíu chíu khóe miệng. Không biết gặp gỡ như thế khôn khéo Tiêu Phượng Loan là Tiêu ra kiếp nạn, vẫn là Tiêu Phượng Minh bi ai. Mặc kệ là ai kiếp nạn, ai bi ai, Bách Vị Sinh mấy người biết. Hôm nay là bọn họ duy nhất có thể nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai thiên sáng ngời, bọn họ liền bắt đầu muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt. Về Quảng Thanh Cung sự tình, Bách Vị sinh ba người cũng đã biết, bọn họ hiện tại cần phải làm là, thừa dịp Quảng Thanh Cung người không tới đạt phía trước, trước đêm lý thời kỳ cấp thu thập. Tiêu Phượng Loan nói đúng, Quảng Thanh Cung người vẫn luôn không thuận theo không vòng, ở giải quyết thần nông Bách Thảo học viện sự tình lúc sau. Cũng là thời điểm cùng cái này Quảng Thanh Cung đem sở hữu sự tình giải quyết một chút, lão tướng quân, ngu tiểu thư đã trở lại, tiêu phượng minh một hồi tiêu ra, tiêu ra nô tài nhìn đến tiêu phượng minh, tự nhiên là cực cao hứng, tiêu phượng minh từ nhỏ ở tiêu ra lớn lên, đừng nói là rời đi lâu như vậy không trở lại, rời đi tiêu ra số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trở về, cái kia nghiệp trường thế nhưng còn biết phải về tới. Nghe được Tiêu Phượng Minh đã trở lại, Tiêu Bách Xuyên chẳng những không cao hứng, ngược lại vẻ mặt tức giận. Tiêu Phượng Minh mới vẻ mặt ý cười mà muốn đi đến Tiêu Bách Xuyên trước mặt, hướng Tiêu Bách Xuyên vấn an, dưới cơn thịnh nộ. Tiêu Bách Xuyên trực tiếp nắm lên đặt ở chính mình trong tầm tay cái ly, dùng sức ném ở Tiêu Phượng Minh dưới chân, khiến cho Tiêu Phượng Minh không thể không dừng bước. Tổ phụ, Tiêu Phượng Minh nhíu nhíu mày mau, nàng đã trở lại. Tổ phụ tựa hồ liền một chút vui mừng chi ý đều không có, hợp lại nàng là tự làm đa tình, phía trước bạch dối rắm tổ phụ căn bản là không vui nhìn thấy nàng, ngươi lần này ra cửa, vừa đi chính là hơn nửa năm, lại liền chỉ tự phiến ngữ đều bùn xỉn, với hướng tiêu ra đưa, ta còn tưởng rằng ngươi sớm khi ta cái này tổ phụ đã chết, tiêu bách xuyên khó thở, hắn không ngừng một lần suy nghĩ. Có phải hay không hai cái cháu gái không phải Tiêu Phượng Loan cái kia dã loại đối thủ, chết ở Tiêu Phượng Loan trong tay, hiện tại Tiêu Phượng Minh bình an trở về, Tiêu Bách Xuyên phải hoài nghi, kỳ thật hắn tại đây hai cái cháu gái trong mắt mới là cái kia đã chết người, tổ phụ nghe được Tiêu Bách Xuyên lời này, Tiêu Phượng Minh, mềm lòng thành một mảnh, tình nhi đâu, Tiêu Bách Xuyên sắc mặt bất biến, nhìn nhìn Tiêu Phượng Minh phía sau. Tình nhi ở ngươi mặt sau sao, vì cái gì không ra thấy ta, ta, nhắc tới tiêu phượng tình, tiêu phượng minh trên mặt khó tránh khỏi có một tia dị sắc, tiêu phượng tình đã chết, không có khả năng lại hồi tiêu ra, ta cái gì ta, ta hỏi ngươi, tình nhi đâu, còn có, các ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, đều không có tiêu phượng loan rơi xuống, tiêu phượng loan đã chết, không có, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Tiêu Bách Xuyên chẳng những muốn hỏi Tiêu Phượng Loan đã chết không có, hắn còn muốn hỏi, Tiêu Phượng Minh cùng Tiêu Phượng tình đi ra ngoài lâu như vậy, vì cái gì vẫn luôn vô tin tức, này hai cái cháu gái sẽ không đường hắn đã chết đi. Đã sớm đoán được Tiêu Bách Xuyên nhìn thấy chính mình nhất định sẽ thực kích động, hơn nữa vẫn là cái loại này không phải nàng muốn kích động, chính là đương nàng nhìn đến Tiêu Bách Xuyên, đang hỏi chính mình Tiêu Phượng Loan chết không chết khi, chỉnh chương bởi vậy mà vặn vẹo trở nên giữ tợn mặt. Tiêu Phượng Minh như cũ có chút không tiếp thu được hít hà một hơi, nói chuyện a, người câm, Tiêu Bách Xuyên chừng mắt nhìn Tiêu Phượng Minh liếc mắt một cái, tình nhi đâu, Tiêu Phượng loan đâu, Tiểu Lục ta không biết nàng ở đâu, hít sâu một hơi, Tiêu Phượng Minh chỉ có thể nói một cái lời nói dối, đến nỗi Tiểu Thất, không chết, nàng sống được thực hảo, cái gì Tiểu Thất, nàng là ta người của Tiêu ra sao? Trên người nàng xứng chảy ta tiêu ra huyết sao, bảy cái này bài hào, luôn được đến nàng cái kia liền thân cha mẹ đều không muốn muốn tiện loại sao, tiêu bách xuyên trong giọng nói tràn đầy ác ý, vừa nghe đến tiêu phượng loan đứng hàng thứ bảy xưng hô, hắn trong lòng liền ghê tẩm là lợi hại, nàng là một cái muốn chết người, nàng không xứng lại cùng chúng ta tiêu ra người bất luận cái gì quan hệ, năm đó nếu không phải ta, đem nàng nhặt về tới, nàng đã sớm uy cá. Dưỡng không thân bạch nhãn lang, lòng ta thiện, ban nàng một cái tiêu họ, nếu là không có ta, nàng liền cái họ đều không có, nhưng từ giờ trở đi, ta tuyệt không cho phép nàng lại họ tiêu, ta không cho phép, bị chính mình nuôi lớn hài tử hung hăng cắn một ngụm, tiêu bách xuyên trong lòng hận a nếu không phải bởi vì tiêu phượng loan cái này dưỡng cháu gái, hắn như thế nào luôn lạc đến tận đây, nghĩ trước đó không lâu, quảng thanh cung. Người thường thường liền tới một người lăn lộn chính mình, làm chính mình nhận hết khổ sở, tiêu bách xuyên trong lòng ngập trời hận ý, thật sự tưởng đem khắp thiên hạ người đều cấp chết đuối, rõ ràng này họa là tiêu phượng loan sấm hạ, dựa vào cái gì muốn tiêu ra, muốn hắn thế tiêu phượng loan cái kia chết giá loại chịu trách nhiệm, tổ phụ đủ rồi, ta chính là nghe nói, lý thời kỳ vì thu tiểu thất làm đệ tử, không thiếu hướng tiêu ra tặng đồ, tiêu phượng minh sắc mặt càng. Ngày càng khó coi, đặc biệt tiêu bách xuyên một ngụm một cái tiện loại kêu tiêu phượng loan, tiêu gia dưỡng nàng lâu như vậy, đây là tiêu gia nên được, tiêu bách xuyên cười lạnh, lấy vài thứ kia, hắn một chút đều không nương tay, như thế nào, ngươi phải vì cái kia chết giá loại ở ta trước mặt kêu oan không thành, tổ phụ, nếu ngươi cảm thấy đây là ngươi nên được, này liền thuyết minh, tiểu thất đối tiêu gia cũng không phải một chút trả giá đều không có, ngươi nuôi lớn tiểu thật là có thu hoạch không phải sao? Ngươi thu dưỡng tiểu thất tâm tư vốn là không thuần. Nói đến cung, tiểu thất rốt cuộc làm cái gì thương tổn tiêu ra sự tình? Tiêu Phượng Minh cũng nổi giận, ta biết, bởi vì Quảng Thanh Cung quan hệ. Ngươi cùng tiêu ra đều bị không ít khó, nhưng đây là tiểu thất vấn đề sao? Đây là Quảng Thanh Cung vấn đề. Quảng Thanh Cung bởi vì tìm không thấy tiểu thất. Liền lấy tiêu ra cùng tổ phụ hết giận, đây là Quảng Thanh Cung đề tiện chỗ, hành. Sự không đủ quang minh lỗi lạc, đều cách nói không trách chúng, hôn chi, đời trước thanh ngôn tử chết cùng tiểu thất có phải hay không có quan hệ, quảng thanh cung căn bản là không có chứng cứ, gần chỉ là vì một cái suy đoán, quảng thanh cung liền làm nhiều như vậy ác sự, này vốn chính là quảng thanh cung vấn đề, tiêu gia cùng tổ phụ thật là chịu khổ rất nhiều, nhưng là tiểu thất hãm hại tiêu gia, hãm hại tổ phụ sao, không phải, này đó đều là quảng thanh cung làm hạ ác sự. Lúc ban đầu thời điểm, tiểu thất chính là không chạm vào tiêu gia bất luận kẻ nào một ngón tay, tổ phụ, tiểu thất trước kia cũng không có đã làm thực xin lỗi tiêu gia sự tình, ngươi liền dũng tiểu lục đối tiểu thất hạ độc, hiện tại Quảng Thanh Cung làm như vậy nhiều tổn hại tiêu gia sự tình, ngươi dám không dám đối Quảng Thanh Cung người, thậm chí là lỗ đạo tử hạ cái này muốn mệnh độc, tiêu phượng minh hít sâu một hơi, nhìn thẳng tiêu bách xuyên, ngươi, ngươi cái này, nghiệp chướng Tiêu Bách Xuyên trên mặt cứng đờ, nâng lên tay tới liền hướng tới Tiêu Phượng Minh trên mặt quăng một cái tát, là, Tiêu Bách Xuyên không có biện pháp trả lời vấn đề này, bởi vì một hồi đáp, vứt chính là Tiêu Bách Xuyên chính mình mặt. Tiêu Phượng Loan bất quá là một cái không cha không mẹ cô nhi, cho nên chớ nói Tiêu Phượng Loan không có làm thực xin lỗi Tiêu ra sự tình, chỉ cần Tiêu Bách Xuyên trong lòng không vui, cảm thấy lấy Tiêu Phượng Loan hết giận, chỉ... Cầu trong lòng một cái thoải mái, kia cũng là Tiêu Phượng Loan nên chịu, Tiêu Bách Xuyên dám như vậy xem nhẹ Tiêu Phượng Loan, còn không phải là bởi vì Tiêu Phượng Loan không chỗ nào dựa vào, lại mềm yếu như khinh sao, tương phản, Quảng Thanh Cung nguyên bản chính là cao cao tại thượng, chính là Tiêu Bách Xuyên mong muốn mà không thể thành, Tiêu Bách Xuyên rõ ràng là ở Quảng Thanh Cung trong tay ăn mệt, lại không dám đối Quảng Thanh Cung phát tác, chỉ có đem sở hữu khi đều. Sẽ ở không nơi nương tựa tiêu phượng loan trên người, tổ phụ, ta họ tiêu, ta trên người chảy tiêu ra huyết, cho nên này một cái tát, ta chịu, tiêu phượng minh rõ ràng có năng lực né tránh tiêu bách xuyên một cái tát, nàng lại là không tránh không né, ngạnh bị xuống dưới, nhưng ta cũng tưởng nói cho ngươi, ngươi đã biết tiểu thất cùng tiêu ra không có nửa điểm quan hệ, như vậy tiểu thất dựa vào cái gì muốn thay tiêu ra làm như đương mã, ngay cả mệnh đều thiếu chút nữa. Ném ở tiêu ra, nàng không cần chịu này đó, ngươi, ngươi thật là muốn tức chết ta, tiêu bách xuyên tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi quả thực chính là gàn bướng hồ đồ, ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân, như thế khi ta, ngươi tưởng tức chết ta sao, không, tiêu phượng loan là hắn nhặt về tới, là hắn cấp tiêu phượng loan một cái sống sót cơ hội, cho nên tiêu phượng loan mệnh là của hắn, hắn tưởng tiêu phượng loan sống, tiêu phượng loan là có thể sống, hắn muốn tiêu. Phượng loan chết, tiêu phượng loan nên không nói hai lời mà đi tìm chết, tổ phụ nếu không nghĩ sinh khí, hành, không đề cập tới tiểu thất, tiêu phượng minh đem sắc mặt hoãn xuống dưới, không nói chuyện nàng nói ai, tiêu bách xuyên hử lạnh một chút, không diệt trừ nàng, lòng ta gặp nạn an, ta liền ăn khẩu cơm, uống miếng nước đều không thuận, ta muốn nàng chết, lòng ta mới có thể thoải mái, đúng vậy. Ta là người thân cháu gái nhi, lại lần đầu rời đi hơn nửa năm, mới vừa, về đến nhà, tổ phụ trừ cái này, liền vô những lời khác có thể đối ta nói, nói xong lời cuối cùng, tiêu phượng minh trong lòng đau xót, thiếu chút nữa không khóc ra tới, đây là ra sao, có như vậy một cái ra, không có điều so có hảo, nàng ở tổ phụ trong mắt, cũng chỉ là một cái giết người công cụ, ngươi tiêu bách xuyên phủ ngược vị trí. Cảm thấy chính mình gan đều khí đau, bất quá là đi ra ngoài một chuyến, trở về đều thành cái quỷ gì bộ dáng, mục vô tôn trưởng, ta hỏi, ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì chính là, nói chút vô dụng lung tung rối loạn chi lời nói, có gì ý nghĩa, tiểu ngũ có phải hay không đi ra ngoài một chuyến, đầu óc đều hư rớt, thần nói đông, tiểu ngũ liền xả tay, cái gì tật xấu, tổ phụ vấn đề, ta đã đáp. Đệ nhất, tiểu thất không có chết, hơn nữa sống được hào hảo. đệ nhị, tiểu lục đi đâu vậy, ta không biết, tiểu lục có tổ phụ thế nàng chống lưng, cũng không từng đem ta cái này ngũ tỷ để vào mắt, ta quản không được nàng, nghĩ, đến lúc trước tiêu phượng tình là như thế nào ở khúc dương, bốn người trước mặt bán đứng chính mình, tiêu phượng minh ánh mắt lanh xuống dưới, tổ phụ, còn có cái gì muốn hỏi sao, nếu là tổ phụ không khác muốn hỏi, nàng liền hồi diêm phủ đi. Tiêu phượng loan sao có thể còn chưa có chết, các ngươi không đem nàng tin tức đưa về Quảng Thanh Cung đi sao, ngươi không biết tiểu lục ở đâu, sao có thể, tiêu bách xuyên lông mày ninh chặt muốn chết, mặc kệ nó có thể hay không có. Thể hiện tại sự thật chính là như vậy, tiêu phượng minh phun ra một ngụm chọc khí, dứt khoát ngồi xuống thề chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm. Ngươi có phải hay không từ đầu tới đuôi đều không có đem Tiêu Phượng Loan rơi xuống nói cho Quảng Thanh cung người, Tiêu Bách Xuyên ánh mắt chợt lóe, nói ra nói, cuối cùng là mang theo một chút chỉ số thông minh, không sai, ta thật là không hướng Quảng Thanh cung đưa quá tin tức, Tiêu Phượng Minh một chút đều không phủ. Nhận, nghiệt Tiêu Bách Xuyên lông mày một dựng, tức giận đến thẳng chụp cái bàn, nếu tổ phụ muốn mắng ta nghiệp chướng nói Vừa rồi đã mắng qua, ta không ngại ngươi lại đổi một cái từ tới mắng, tiêu phượng minh chẳng những cấp chính mình đổ một ly trà, còn cấp tiêu bách xuyên đổ một ly trà, tổ phụ nói như vậy nhiều nói, nói vậy nhất định là khát nước, uống nước, không uống. Tiêu bách xuyên một phen quét rớt tiêu phượng minh đảo cấp chính mình trà, nhìn đến tiêu, phượng minh một bộ thản nhiên đối xử, chính mình hỉ nộ ai nhạc hoàn toàn ảnh hưởng không được nàng giống nhau, tiêu bách xuyên trong mắt trực tiếp bốc hỏa. Trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không vẫn luôn ném xuống tiểu lục, cùng tiêu phượng loan cái kia dã loại ở bên nhau, nhìn xem ngươi hiện tại đều thành bộ dáng gì, quả thực liền cùng cái kia không đem trưởng bối để vào mắt, đối mặt trưởng bối của trách, một chút cảm thấy thẹn cảm đều không có, ngược lại, tràn đấy không sao cả, tiểu ngũ thật sự là bị cái kia chết dã loại cấp dậy hư, quả thực liền cùng tiểu thất giống nhau như đúc có phải hay không. Tiêu Phượng Minh thật là không có nửa điểm cảm thấy thẹn cảm giác, ngược lại lộ ra một bộ dẫn cho rằng Vinh biểu tình, Tiêu Phượng Minh chính mình đều thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Bách xuyên thế nhưng không lời nào để nói, Tiêu Bách xuyên tay run lên, môi phím cương sắc, nửa điểm cũng không bài trừ một chữ, tới, xem ra tổ phụ là không có khác huấn thị, đã là như thế, ta đây liền không quấy giày tổ phụ nghỉ ngơi, đi về trước. Đợi cho ngày mai, ta lại đến hướng tổ phụ thỉnh an, tiêu bách xuyên đã không lời nói có thể mắng chính mình, tiêu phượng minh lúc này mới dứt khoát mà đứng lên, vỗ vô quần áo liền đi ra ngoài, này, tiểu ngũ đều đã trở lại, đây là còn muốn đi chỗ nào, đừng nói cho hắn, tiểu ngũ ở hắn trước mặt chơi một đốn uy phong lúc sau, còn muốn đi tiêu phượng loan, cái kia dã loại chỗ đó, lão tướng quân mạc khí, tức điên thân mình đã có thể không hảo. Tiêu quản gia nhìn đến cái này tình huống, da đầu đều tê dại, Sự tình tựa hồ cùng lão tướng quân nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa ngu tiểu thư cũng trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Cho ta ngăn lại nàng, không có ta cho phép, nàng chỗ nào đều đừng nghĩ đi. Tiêu bách xuyên giận, dã loại cái này từ thật là không nói không tiêu Phượng Loan, tiểu ngu mới cùng. Tiêu Phượng Loan bao lâu a, liền trở nên như vậy dã. Trở lại Long Tường Quốc, lại liền tiêu ra đều không được, muốn ra bên ngoài chạy, là, tiêu bách xuyên hạ lệnh, tiêu quản gia hà có dám không nghe đạo lý, ra lệnh một tiếng, tiêu ra lập tức xuất hiện mười mấy lam giai đỉnh cao thủ, ngăn ở tiêu phượng minh trước mặt, ai, xem ra bất động thô đều không được, tiêu phượng minh thở dài, thật không nghĩ tới, nàng linh lực tấn chức lúc sau, lần đầu tiên ra tay lại là đối với, chính mình ra nô tài. Ra cửa lâu như vậy, tốt xấu thật là nên làm tổ phụ nhìn xem, ta ra ngoài này đó thời gian nội, rốt cuộc có hay không tiến bộ, nhìn vây công đi lên, muốn bắt chính mình tiêu ra người, tiêu phượng minh lòng bàn tay chán ra màu tím quang mang, lấy tiêu phượng minh vì trung tâm, một cái trói mắt màu tím quang cầu hướng bốn phía đạn bạo khai đi, đem những cái đó vây hướng nàng người, đều tại đây cổ lực lượng đánh sâu vào dưới, bị bắn ra đi, tử giai lúc. Đầu, sao có thể, tiêu quản ra cả kinh miệng đều khép không được, tiêu bách xuyên thấy như vậy một màn, trong mắt đồng dạng xuất hiện kinh người ánh sáng, một cái mới 17 tuổi tử dai lúc đầu tu linh cao thủ, tiêu ra có xoay người cơ hội, tổ phụ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta trước kia có bao nhiêu thực lực, ngươi là nhất rõ ràng bất quá, ta có thể có hôm nay thành tích, ngươi nói là chuyện gì xảy ra, nói thật cho ngươi biết, tiểu thất bên người đi theo vài người. Những người đó tu linh trình độ không một cái so với ta thấp, đặc biệt là tiểu thất, tổ phụ, ngươi muốn hay không đoán một cái. Tiểu thất hiện tại tu linh cấp bậc có bao nhiêu cao? Tiêu Phượng Minh xoay người nhìn Tiêu Bách Xuyên phóng tinh quang hai tròng mắt, bình tĩnh mà lại lãnh đạm mà nói. Tổ phụ có chuyện muốn tự hỏi, ta không quấy giày tổ phụ. Bất quá ta vừa rồi lời nói tổ phụ cũng thật đến nghĩ kỹ. Tiêu gia là ta căn, Tiêu gia thiếu tiểu thất nhiều ít, ngươi ta. Trong lòng biết rõ ràng, ta đã ở tiểu thất chỗ đó ngăn đón, nếu là tiêu ra qua, một hai phải hướng Tử Lộ toàn, ta cũng không có biện pháp, tổng không thể tiêu ra vẫn luôn đuổi giết tiểu thất, nàng nhưng vẫn kêu tiểu thất không hoàn thủ, từ bị tiêu ra hại đi. Tiêu Phượng Minh nói xong lúc sau, tiêu ra một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, thẳng đến Tiêu Phượng Minh rời đi, cũng không một người còn dám cản Tiêu Phượng Minh một chút, bởi vì bọn họ ngăn không được. Lão, lão tướng quân Vừa rồi ngũ tiểu thư lời nói, là, có phải hay không thật sự, hồi lâu, tiêu quản gia hàm răng run rẩy hơi thở không xong hỏi một câu, ngươi nói, tiểu ngũ sẽ lấy loại chuyện này nói dỡn sao, tiêu bách xuyên vẻ mặt hôi bại, hắn không nghĩ tới, tiêu phượng loan cái này dã loại thế nhưng đã đạt tới loại này độ cao, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, năm đó, hắn nhất định sẽ không cho phép tiểu lục đối tiêu phượng loan hạ độc, bởi vậy, tiêu phượng loan liền vĩnh viễn. Đều là bọn họ người của tiêu gia, cũng sẽ không cùng tiêu gia trở mặt thành thù, tiểu ngũ là tiêu phượng loan một đường phủng đi lên, chỉ cần tiêu phượng loan tâm vẫn luôn ở tiêu gia, tiêu phượng loan có thể đem tiểu ngũ bồi dưỡng đến như thế nông nỗi, nào biết những người khác không thể, này liền đại biểu cho, tiêu gia mạnh nhất làm giai đỉnh đội, hoàn toàn có thể bị ít nhất là tử giai lúc đầu đội cấp thay thế được, bởi vậy, đừng nói là hoàng thất long gia, đó là hắn phía. Trước mọi cách sợ hãi quảng thanh cung, hắn cũng chưa chắc yêu cầu đem chúng nó để vào mắt, nghi đến chính mình nguyên bản tha thiết ước mơ lại cầu mà không được đồ vật, chỉ cần hắn có thể chặt chẽ bắt lấy tiêu phượng loan tâm, kỳ thật hết thảy khó khăn đều có thể trở nên dễ dàng, tiêu bách xuyên mặt so với hắn tâm càng thanh. Lão tướng quân, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ, muốn hay không đem thất tiểu thư thỉnh trở về, ta xem thất tiểu thư cùng ngũ tiểu thư, cảm tình cực hảo. Chỉ cần ngũ tiểu thư nhiều ở thất tiểu thư trước mặt thay chúng ta nói tốt vài câu, không chừng sự tình còn có cứu vãn đường sống đâu, tiêu quản ra cũng rõ ràng, một cái tiêu phượng loan đối tiêu ra rốt cuộc có bao lớn ảnh hưởng, à, tiêu bách xuyên cười lạnh một chút, trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng không cam lòng, đã quên người ta tay là như thế nào chặt đứt, tiêu phượng loan đối tiêu ra, đã không có nửa điểm tình, tiểu lục đối tiêu phượng loan hạ. Độc, hắn cam chịu thái độ, thậm chí tiểu lục độc dược là từ đâu nhi tới, tiêu phượng loan tất nhiên đã đoán được. Đúng là như thế tiêu phượng loan đối hắn cái này trên danh nghĩa tổ phụ xuống tay, là thật sự nửa điểm đều không lưu tình. Đến nỗi mặt khác, tiêu bách xuyên lại không cam lòng, cũng biết, tiêu quản gia theo như lời rất tốt đẹp, nhưng tưởng tượng lại tuyệt không cập hiện thực tàn khốc cùng vô tình. Tiêu bách xuyên nói làm tiêu quản gia vô lực trả lời, tiểu... Thật, ta đã trở về, trở lại tiêu phủ lúc sau, tiêu phượng minh trực tiếp vô lực mà nằm liệt nằm mà ghế trên, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng hoàn toàn không có ở tiêu ra khi tiêu sái cùng không thèm để ý. Người có thể kiên trì đến bây giờ mới trở về, đã không tồi, tiêu phượng loan liếc tiêu phượng minh liếc mắt một cái lúc sau, tiếp tục xem chính mình trên tay bản đồ, này trương bản đồ chính là tiêu phượng minh sau khi rời khỏi, tiêu phượng loan làm bách vị sinh họa, chẳng. Sợ vệ tư trì chưa từng cùng tiêu phượng loan nói cái gì, liền vệ tư trì kia biểu tình, vệ tư trì cùng lý phục tình huống, tiêu phượng loan đại khái có thể đoán được một chút, tình huống hiện tại chính là, lý phục cùng vệ tư trì quyết định, muốn cho tứ thần quốc bên trong, có đan dược phường liền không có thần nông bách thảo học viện, hơn nữa vẫn là thi đơn, nghĩ đến bách vị sinh đối chính mình nói qua về thần nông bách thảo, học viện cái kia đồn đãi, tiêu phượng loan vui vẻ. Tốt xấu nhân gia lưu truyền tới nay mấy trăm năm đồn đãi, nếu là không cho nó thực hiện, khiền nhiều ngượng ngùng a đồn đãi nói, thần nông bách thảo học viện sẽ bởi vì nàng hay không là, mới nhậm chức viện trường mà quyết định thần nông bách thảo học viện tồn tại vấn đề. Như vậy, thần nông bách thảo học viện ở lý thời kỳ quản lý dưới, đã hủ bại, khó coi, sao không làm nó hoàn toàn thay đổi một phen, ít nhất ở nàng xem ra, lý tỷ lệ phức lý thời kỳ đáng tin cậy nhiều. Ngươi đừng, khiu ta, ta đã đủ chịu đả kích, tổ phụ là không cứu, bất quá ta không đem phượng tình chết nói cho tổ phụ, chuyện này vẫn là gạt đi, tiêu phượng minh lắc đầu, ha ha a. tiêu phượng loan trở về tiêu phượng minh ba chữ, đều lâu như vậy, tiêu phượng minh đơn thuần thời điểm, thật sự đủ đơn thuần, tiêu phượng tình cùng tiêu phượng minh cùng đi ra ngoài, không đạo lý tiêu phượng minh đã trở lại, tiêu phượng tình lại liền cái tin tức đều không có muốn nói tiêu bách xuyên, đoán không được tiêu phượng tình ra ngoài ý muốn, đã không ở nhân thế, đối lời này, nàng là một chữ đều không tin, tiêu bách xuyên rõ ràng liền đoán được tiêu phượng tình 89 phần 10 ra ngoài ý muốn, vì mau còn một hai phải hỏi tiêu phượng minh, tiêu phượng tình rơi xuống, nguyên nhân chỉ có một tiêu bách xuyên là muốn cho tiêu phượng minh minh bạch, tiêu phượng tình sở dĩ sẽ ra ngoài ý muốn không về được, đều là nàng trách nhiệm, Làm tỷ tỉ, tỉ, không có bảo vệ tốt muội, muội làm tiêu gia thiệt hại một nhân tài, cái này tổn thất nếu là tiêu phượng minh tạo thành, đương nhiên muốn tiêu phượng minh phụ khởi trách nhiệm tới. Tiêu bách xuyên ám chỉ thực dễ hiểu, đáng tiếc chính là, thằng ám chỉ người chính là một cái ở nhà người trước mặt, tương đối một cây gân người, nói trắng ra là, tiêu phượng minh căn bản liền không nghe hiểu tiêu bách xuyên chân chính muốn biểu đạt ý tứ, làm tiêu bách xuyên bạch dụng công một phen. Mặc kệ, đi gặp tổ phụ so, tu luyện con vất vả, ta muốn nghỉ ngơi một chút, có việc ngươi tạm thời cũng đừng tìm ta, tiêu phượng minh ngao ngao kêu, sau đó liền chạy về chính mình phòng, tiêu phượng minh thật là không có nghe hiểu tiêu bách xuyên ám chỉ, chính là nhắc tới đến tiêu phượng tình, tiêu phượng minh liền trột dạ a nếu không phải nghĩ tiêu phượng loan, tiêu phượng minh ở tiêu bách xuyên trước mặt, căn bản là không dám nói dối. Lần đầu đối tiêu Bách Xuyên nói chuyện, giấu lại là nhà mình tỷ, mỗi một cái tánh mạng, tiêu Phượng Minh trong lòng cũng không chịu nổi, tâm lý gánh nặng rất nặng, cho nên nàng tỏ vẻ, nàng muốn yên lặng một chút, xem ra tiêu năm đây là chịu kích thích, cốt lão nhìn tiêu Phượng Minh rời đi bóng dáng, chợt có sở cảm mà nói, chịu kích thích thực bình thường, nàng cùng ta không giống nhau, là sinh trưởng ở địa phương tiêu gia người, tiêu Phượng tình tuy có sai trước đây. Cần phải không phải tiêu phượng tình là không thể hiểu được bị ta nói, tức chết, mà phi ta động thủ lấy nàng thánh mạng, nếu không nói, tiêu năm con sẽ so hiện tại càng biệt nhiễu tiêu phượng loan rất là lý giải mà nói một câu, tiêu năm so tiêu phượng tình van xin hổ, ngươi không lo lắng, nếu là tiêu gia tiếp tục cùng ngươi làng đối, ngươi tất yêu cùng tiêu gia nháo phiên, đến lúc đó, tiêu năm sẽ nhịn không được cùng ngươi trở mặt thậm chí là ly tâm sao. Cốt lão có chút kỳ quái hỏi, sợ, tiêu phượng loan vui vẻ, điểm này, ta thật đúng là không, sợ, ta có biện pháp làm tiêu gia hoàn toàn ngừng nghỉ, vĩnh viên đều làm ẩm ý không đứng dậy, liền tính thật bức đến một hai phải diệt trừ tiêu gia không thể, ta yêu cầu tự mình động thủ sao, mượn đau giết người, cốt lão am một tiếng, hợp lại tiểu nha đầu đã sớm tính toán hảo, sai, cái này kêu chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiêu Phượng Loan lắc lắc tay, ta chính là nghe nói, Tiêu Bách Xuyên ngương danh nghĩa của ta, từ lý thời kỳ trong tay cầm đi không ít thứ tốt, lấy lý. Thời kỳ có thu thất báo tính tình, không cần ta ra đinh điểm tay, có người cũng đã rung không dưới Tiêu Bách Xuyên, không cần nàng ra tay, Tiêu Bách Xuyên cũng đã đem chính mình cấp tìm đường chết. Tàn nhẫn, cốt lão hắc một tiếng, nói đương nhiên không phải Tiêu Phượng Loan tàn nhẫn, rốt của tại đây chuyện thượng. Tiêu phượng loan cái gì cũng không có làm, là tiêu bách xuyên không sợ chết, rõ ràng sợ thần nông bách thảo học viện, cũng biết tiêu phượng loan thái độ, lại còn, dám đánh tiêu phượng loan tên tuổi, muốn thần nông bách thảo học viện chỗ tốt. Tuy rằng không biết lý thời kỳ nào căn cân não chiều, sẽ phóng cấp tiêu bách xuyên, cốt lão có thể xác định sự tình chính là, lý thời kỳ thật là, không có khả năng bạch cấp tiêu bách xuyên nhiều như vậy tiện nghi lúc sau, còn làm tiêu bách xuyên có ngày lành quá. Viện trưởng phong vô nhiên nhìn đến trở về Lý Thời Kỳ hỏi, tiêu gia thất tiểu thư, thật sự đã trở lại, nếu tiêu thất thật sự đã trở lại, viện trưởng đây là chuẩn bị, đã trở lại, Lý Thời Kỳ sắc mặt trầm trầm, ngày mai, những cái đó đệ tử liền sẽ nhập học thần nông bách thảo học viện, nên làm như thế nào, các người minh bạch, nói, Lý Thời Kỳ đánh giá phong vô nhiên liếc mắt một cái, người cùng chác quân tốt nhất đừng làm cho ta thất vọng. Phong vô nhiên miệng căng thẳng nhất, trong mắt lóe bất khuất cùng không phục, nếu là như thế, viện trưởng, ngươi đại nhưng đem việc này giao cho gì dược quân, đi làm, ta tưởng hắn nhất định sẽ vui, đến nỗi ta cùng chắc dược quân, vẫn luôn đều không tán đồng, viện trưởng muốn bọn họ làm sự tình, hắn là thật sự làm không tới, cũng sẽ không làm, đem đan dược phường đệ tử lừa tới thần nông bách thảo học viện còn chưa tính, viện trưởng còn tưởng thừa dịp cơ hội này, giết chết tiêu thất. Lấy tuyệt cái kia đồn đãi cuối cùng trở thành sự thật, này quá hoang đường, nếu là viện trưởng thật sự lo lắng, lúc trước liền không nên chơi như vậy, thủ đoạn, chẳng sợ viện trưởng luyến tiếc chính mình mông phía dưới vị trí, chỉ cần cấp tiêu thất một cái người thừa kế thân phận, làm tiêu thất từ từ, tiêu thất chưa chắc sẽ không chịu, như thế nào, các người muốn tạo phản không thành, dám không nghe hắn, tin hay không viện trưởng muốn nói cái gì. Phong vô nhiên mặt trầm xuống, đã ý thức được lý thời kỳ ý tứ trong lời nói, đây là nói, nếu hắn cùng trác quân không nghe lời, liền phải đuổi bọn hắn đi sao, không có, gì, ngươi đi xuống đi, các ngươi nếu là thật không muốn làm, liền tính, lý thời kỳ trầm khí, vất tay làm phong vô nhiên đi, đa tạ viện trưởng săn sóc, biết rõ lý thời kỳ nói chỉ là khi lời nói, cũng không có làm chính mình đi ý tứ. Chính là phong vô nhiên lại thật sự đi rồi, dù sao chuyện này, hắn không làm, phong vô nhiên, nhìn đến phong vô nhiên thật sự xoay người rời đi, lý thời ký tức giận đến đem chính mình trên bàn đồ vật tất cả đều quét tới, rồi trên mặt đất, kẻ, hèn một cái dược quân, cũng dám đem hắn cái này viện trưởng không bỏ ở trong mắt, làm lơ mệnh lệnh của hắn, xem ra gần nhất hắn cấp phong vô nhiên quyền lực quá nhiều, thế cho nên phong vô nhiên quyền chính mình thân phận. Đem gì ngôn cho ta gọi tới, Lý Thời Kỳ hít sâu một hơi, phong vô nhiên không dùng được, hắn trong tay luôn có dùng được với người, là, viện trưởng, tiểu đệ tử nghe được Lý Thời Kỳ thanh âm, không nói hai lời liền giúp Lý Thời Kỳ đem gì ngôn tìm tới, viện trưởng, nghe nói ngươi đem vệ tư trì đào tới rồi thần nông bách thảo học viện, lúc này đây, hắn sẽ không lại đi đi, đối với vệ tư trì cái này đệ tử, gì ngôn thật sự là tâm tâm niệm niệm, Không muốn bỏ qua, có thể hay không lưu lại hắn, hắn có thể hay không đi, này liền muốn xem bản lĩnh của ngươi, lý thời kỳ cười, gì ngôn loại thái độ này mới là đối, phong vô nhiên tâm đã không ở thần nông bách thảo học viện, chúng ta trong viện dược quân cũng nên thích hợp điều. Động một chút, ban bố đi xuống, thần nông bách thảo học viện sắp tiến hành một hồi dược quân tăng lên thí nghiệm, nghĩ đến phong vô nhiên, lý thời kỳ cười lạnh một chút. Phong vô nhiên thật đem chính mình đương bàn đồ ăn, dám làm lỡ mệnh lệnh của hắn, chờ hắn một chân canh chừng vô nhiên đá ra thần nông bách thảo học viện lúc sau, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, phong vô nhiên còn có thể hay không giống hôm nay như vậy phong cảnh, là, viện trưởng, gì ngôn ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm xem phong vô nhiên không vừa mắt, đương nhiên, còn có một người, viện trưởng, trừ bỏ phong dược quân ở ngoài, cái kia chắc dược quân đâu. Trác quân phàm cùng phong vô nhiên vẫn luôn là nhất phái, cùng chính mình là địch, lần này viện trưởng xem phong vô nhiên không vừa mắt, không đạo lý sẽ bỏ qua Trác quân phàm mới là, tự nhiên cũng là lưu đến không được, nghĩ đến Trác quân phàm hành tung thường thường liền sẽ phiêu trăng không chừng, không biết đi chỗ nào, biến mất ban ngày, lý thời kỳ sắc mặt liền khó coi đến lợi hại, thân là thần nông bách thảo học viện dược quân, Trác quân phàm chính là có không ít sự tình gạt hắn đâu. Viện trưởng yên tâm, thần nông bách thảo học viện nhân tài đông đúc, trải qua những năm gần đây dạy dỗ, tất có xuất sắc hạng người, tuyệt không sẽ kêu viện trưởng hổ thẹn, chỉ cần đề cử ra thích hợp người được chọn, chẳng sợ này mấy người tư lịch còn chưa kịp phong vô nhiên cùng trác quân phàm lão luyện. Viện trưởng đối bọn họ yêu cầu cũng không có khả năng quá nghiêm khắc hoặc là hà khắc, bởi vậy, phong vô nhiên cùng trác quân phong ở hắn trước mặt, liền mơ tưởng lại càn dỡ đến lên. Có thay thế người được chọn, Phong vô nhiên cùng trác quân đan ở hắn trước mặt, tính cái rắm việc này ngươi xem làm. Lý Thời Kỳ rũ mắt, nghĩ đến chính mình trong học viện này đó đệ tử, kỳ thật nguyên bản bách vị sinh có thể nương cơ hội này thượng vị. Nhưng cái này đệ tử đã bị hắn đuổi đi, hiện tại cũng đã kéo không trở lại. Trừ ra bách vị sinh ở ngoài, Lý Thời Kỳ chân chính có thể để mắt đệ tử, kỳ thật trên cơ bản không có một, hai cái. Nhưng lại tưởng tượng đến chính mình từ đan dược phường, đào tới kia mấy cái trao đổi sinh khí lý thời kỳ đôi mắt đỏ hồng, thần nông bách thảo học viện đệ tử có thể hướng lên trên đề không một, hai cái, chính là đan dược phường lại có vài cái, nếu là vệ tư trì thật sự có thể từ bỏ đan dược phường, trở thành thần nông bách thảo, học viện đệ tử, thật là tốt biết bao a, hắn liền không cần tái phạm sầu, đến nỗi chân chính có được tuyệt đỉnh thiên phú tiêu phượng loan. Lý thời kỳ đã hoàn toàn từ bỏ, tiêu phượng loan quá mức của ngạo, giống như là dương cánh bay lượn hùng ưng, làm hắn vô pháp không chế, càng vô pháp hướng tiêu phượng loan trên cổ bộ một cây dây thừng, lấy này không chế tiêu phượng loan, vì sợ bị ưng chắc mắt bi kịch, tiêu phượng loan lại ưu tú, hắn cũng không thể lưu, có thể nói, tiêu, ra cùng tiêu bách xuyên chính là tốt nhất ví dụ, tiêu phượng loan một cái lưu không tốt, Liền thành thần nông bách thảo học viện cùng hắn họa đầu lĩnh, cho hắn cùng thần nông bách thảo học viện mang đến vô cùng vô tận phiền toái có lẽ, về cái kia trăm năm đồn đãi có phải hay không, cũng có thể từ góc độ này đi giải thích. Hô lý thời kỳ phun ra một ngụm chọc khí, tiêu phượng loan không phải hắn muốn đau đầu vấn đề, tiêu phượng loan lại phiền toái cũng không cần hắn ra, tay, quảng thanh cung người tự nhiên sẽ giúp hắn thanh trừ cái này chứ ngại. Hắn hiện tại phải tốn tâm tư chính là, Đá rơi xuống phong vô nhiên cùng trác quân phàm lúc sau, Lưu lại vệ tư trì, Thần nông bách thảo học viện tam đại dựa quân vị trí, Vẫn là bỏ không một cái, Chẳng lẽ, Trừ ra vệ tư trì ở ngoài, Hắn thật sự muốn để bạt cùng tiêu phượng loan hôn đám tiểu tử kia, Liền sợ hắn nguyện ý để, những cái đó tiểu tử sẽ cùng hắn phạm cương, Không muốn lưu tại thần nông, Bách thảo học viện, Lý thời kỳ do dự không trước thời điểm, Diêm phủ nơi này cũng có động tĩnh. Tiêu cô nương, phủ ngoại đột nhiên tới không ít thị vệ, lại còn có có một cái mang theo thánh chỉ tiến đến Thái giám, ngươi muốn hay không thấy? Nhìn đến bên ngoài động tĩnh, Phong tụ nhíu nhíu mày mao, nếu là Tiêu cô nương không vui thầy nói, nàng trực tiếp đuổi đi, thực chuyện dễ dàng, ta quả nhiên là cái phong lưu nhân vật, mặc kệ tới rồi chỗ nào, Phong Vân toàn vì ta biến. sắc a Vừa nghe phong tụ nói, tiêu phượng loan vui vẻ, nàng mới hồi long tưởng quốc, hoàng tộc liền ba ba mà chạy đến, như thế nào, lần trước không bị nàng âm đủ, còn tưởng cùng nàng quá so chiêu. Tiêu cô nương, những người đó ngươi gặp hay không gặp, phong tụ gật gật đầu, có thể bị minh vương coi trọng người, nói là phong lưu nhân vật, một chút đều không khoa trương, không thấy, tiêu phượng loan xua xua tay truyền lời đi muốn gặp ta liền tới nơi này không hai lời long tưởng quốc thánh chỉ ở trong mắt nàng bất quá là phế giấy một trương nàng nguyện ý nhận nó là thánh chỉ nó mới là thánh chỉ nếu không phải tắc có thể trực tiếp làm lơ là nô tỳ này liền tiện thể nhắn cho bọn hắn phong tụ quả nhiên một chữ không lậu mà đem tiêu phượng loan nói truyền cho những người đó nghe được tiêu phượng loan như thế cuồng vọng lời nói tất cả mọi người ngốc Thị vệ thật cẩn thận mà nhìn về phía truyền chỉ công công, ngô công công, hiện tại, nhưng làm sao bây giờ, cường công, đem tiêu thất cô nương áp tiến hoàng cung bên trong, áp, áp cũng đến xem các ngươi có hay không bổn sự này, ngô công công phun ra một ngụm chọc khí, quả nhiên là bị hoàng thượng cấp lưu chuẩn, chẳng sợ bọn họ bày ra cái này tư thế, vị kia tiêu thất cô nương đều sẽ không sợ hãi, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không trở về cung, đem việc này hồi bẩm cấp hoàng thượng, nhìn xem hoàng thượng nhưng có mặt khác phân phó, ngô công công không có quên. Hoàng thượng nói, dễ dàng không dám động tiêu phượng loan, là, chân cảng mau thị vệ giá con ngựa, trực tiếp buôn hồi cung chung, đem tình huống nói cho hoàng thượng. Phụ hoàng, long dập nghe được tiêu phượng loan nói, nhịn không được hít hà một hơi. Một năm trước tiêu phượng loan đồng dạng không đem hoàng ra để vào mắt. Nhưng hành vi cử chỉ còn chưa có hôm nay như vậy làm càn, các người nhưng có nhìn thấy tiêu thất bản nhân, hoàng thượng sụ mặt, không có tức giận, bởi, vì hắn hiện tại còn sờ không rõ tiêu phượng loan đế, nghĩ đến một năm trước, tiêu phượng loan gặp mặt lần đầu linh lực, chính là hoàng gia đỉnh nhân tài mới xuất hiện, một năm đi qua, hoàng thượng cũng không xác định tiêu phượng loan có hay không tới lam giai đỉnh trình độ. Nếu là, hắn muốn không chế Tiêu Phượng Loan đảo còn dễ dàng một ít, chỉ cần có thể bắt lấy Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan liền mơ tưởng chạy, về sau sự tình, tự nhiên là từ bọn họ Long gia định đoạt. Nhưng nếu là còn giống lần trước giống nhau, không chờ chính mình có điều hành động, đã bị Tiêu Phượng Loan trốn thoát, chỉ sợ lại quá một năm, hai năm, thậm chí là mười năm, lại thấy Tiêu Phượng Loan, lúc ấy, Tiêu Phượng Loan liền không phải hắn muốn bắt là có thể trào được nhân vật. Hồi hoàng thượng nói, vẫn chưa nhìn thấy tiêu thất cô nương, chỉ thấy tiêu thất cô nương trong phủ Nha hoàn, thị vệ thành thật mà trả lời, không dám có chút giấu diếm cùng lửa gạt, Nha hoàn. Hoàng thượng chỉ cảm thấy hoang đường, không đề cập tới tiêu phượng loan, kẻ hèn một cái tiểu Nha hoàn, liền đem chính mình một chỉnh chi ngự lâm quân ngăn ở ngoài cửa ăn đất, điên rồi đi, các ngươi sợ với tiêu thất, cho nên căn bản liền không có ra tay sao, muốn thật là như vậy này chi ngự lâm quân người hắn đều có thể đổi một đổi thật sự là quá cho hắn mất mặt không phải thị vệ vội vàng lắc đầu bọn họ một đám đại nam nhân sao có thể bị tiểu nha hoàn nói mấy câu liền cấp đuổi rồi đâu đáp lời thượng nói cái kia tiểu nha hoàn xuất hiện thời điểm trong tay cầm một khối hoàng tinh thạch sau đó đâu kẻ hèn một khối hoàng tinh thạch vì sao có thể làm hắn chỉnh chi ngự lâm quân biết khó mà lui Hoàng tinh thạch là một loại thực cứng rắn cục đá, thường thường bị dùng để được khảm ở vũ khí đỉnh, tuy nói hoàng tinh thạch giá trị xa xỉ, nhưng còn không đến mức như thế dễ dàng liền đem chính mình ngựa lâm quân cấp thu mua, cái kia nha. Hoàng gia tới truyền đạt tiêu thất cô nương nói lúc sau, làm một động tác, nói, thị vệ lộ ra một cái so với khóc tang gương mặt tươi cười, nghĩ đến kia một màn, thị vệ hai chân bây giờ còn có chút nhún ra. Hoàng tinh thạch chính là phi người bình thường lực có thể hủy diệt đồ vật, đã có thể như vậy một cái lớn lên xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, dùng tinh tế ngón tay, như là nhéo kim theo hoa giống nhau nhẹ nhàng. Tiếp theo, kia viên như đại mỗ chỉ hoàng tinh thạch liền như, vậy bị tiểu nha hoàn tạo thành bột phấn nhi, thị vệ không chút nghi ngờ, nếu là chính mình thân thể cái nào bộ vị, rơi xuống cô nương này chỉ gian, cô nương này nhéo lên tới chỉ sợ so nhiết đậu hủ còn nhẹ nhàng. Nghe được thị vệ miêu tả, Hoàng thượng mặt đen hắc, nhưng dò ra này nô linh lực có bao nhiêu cao, đi theo tiêu phượng loan bên người một cái nô tài, lại có như thế thân thủ, tiêu phượng loan từ chỗ nào tìm tới nhân tài như vậy, nghĩ chính mình thân là ở Long. Tường quốc Hoàng thượng, bên người cũng chưa cái có thể dễ dàng bọp nát Hoàng tinh thạch cao thủ, cố tình như vậy cao thủ ở tiêu phượng loan bên người, còn chỉ có một thân phận, Hoàng thượng tức giận đến gan đều đau. Lãng phí, quá lãng phí, nhân tài như vậy, nên bị phủng, nếu là tiêu phượng loan không có phủng đến năng lực, nên phóng nhân tài như vậy rời đi, không dưới tử dai, thị vệ thành thật mà đáp một câu, như vậy tiểu nhân một cái nha hoàn, đã là tử giai tu linh, cao thủ, nếu không có hôm nay chính mình tận mắt nhìn thấy, nếu không có người nói cho hắn việc này, hắn tất nhiên không tin, nhân tài như vậy, lưu tại tiêu thất bên người đương cái nô tài. Quá đáng tiếc, hoàng thượng ánh mắt lấp lánh, trong lòng đánh bên chủ ý, phụ hoàng, không thể, Long dập bất đắc dĩ mà cười khổ, phụ hoàng tựa hồ lại đã quên tuyên tiêu thất vào cung ước nguyện ban đầu, tư tưởng càng đi càng thiên, bọn họ không phải muốn cùng tiêu thất đem oán càng kết, càng sâu, mà là cởi bỏ phía trước hiểu lầm, cùng tiêu thất hợp giải, nếu là lúc này phụ hoàng đào tiêu thất góc tường, bất luận thành công cùng không? Tiêu thất cùng long thị nhất tộc tất nhiên không chết không ngừng, vĩnh vô hợp giải một ngày, phụ hoàng làm như vậy, chẳng phải là lại muốn đem sự tình cấp nhào lớn, có gì không thể. Hoàng thượng không cao hứng, mượn sức tiêu thất, cùng tiêu thất hợp giải, đó là không có cách nào biện pháp, nghĩ đến chính mình thân là tứ thần, cuộc đế vương chi nhất, lại bị tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương tính kế đến gắt gao, hoàng thượng trong lòng kia khẩu khí liền chưa từng có nuốt xuống quá. Thật vất vả tìm được một cái có thể xoay người cơ hội, làm hoàng thượng liền như vậy từ bỏ, hoàng thượng như thế nào cam nguyện, có thể một lần nữa áp đảo tiêu phượng loan phía trên, cơ hội như vậy, hoàng thượng tuyệt không nguyện ý bỏ qua, phụ hoàng, ngươi ngấm lại, như vậy lợi hại nhân vật, phụ hoàng biết nàng là, nhân tài, người khác liền không biết sao, chứ không nói tiêu thất là từ đâu nhi tìm tới như thế một cái nhân vật lợi hại. Đánh bại phục nhân vật như thế, thậm chí làm nhân vật như vậy cam tâm vì nô, phụ hoàng, người liền không nghĩ trong đó quan khiếu, long dập tận lực phân tích, bởi vậy có thể thấy được, tiêu phượng loan không phải đối nàng này có đại ân đại đức, làm nàng này đối nàng trung tâm như một, đó là tiêu phượng loan năng lực tại đây nữ phía trên, kêu nàng này, không dám phản bội, nếu vô bổn sự này, một cái tử giai tu linh cao thủ sao có thể có thể làm người đuổi nô. Vô luận là cái nào khả năng, tưởng đem cái kia tu linh cao thủ từ tiêu thất bên người đảo lại đây, đều là không có khả năng, không có thử qua, như thế nào biết liền nhất định không có khả năng, hoàng thượng không chịu hết hy vọng, nếu là phụ hoàng phi tưởng thí, sẽ ở ngôi vị hoàng đế phía trên người là phụ hoàng, long tưởng quốc còn từ phụ hoàng làm chủ, nhi thần tự, nhiên sẽ nghe theo phụ hoàng nói, nhìn đến hoàng thượng hoàn toàn cùng tiêu phượng loan ngoan cố thượng. Muốn cùng Tiêu Phượng Loan trì khí rốt cuộc, Long Dập cũng không biết chính mình muốn nói gì mới hảo, Phụ Hoàng rõ ràng là chi phối Long Tưởng Quốc mọi người sinh sát quyền to hoàng giả, từ trước đến nay cơ trí anh minh, vững vàng đại khí, như thế nào mỗi khi gặp gỡ Tiêu thất sự tình, Phụ Hoàng liền mất bình tĩnh, trở nên xúc động hảo cường lên, Long Dập thậm chí cảm, thấy, hắn cái này lão tử một đụng tới Tiêu Phượng Loan, chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống, ấu trị đến không được. Thân là vua của một nước, điểm này khi có cái gì thích đánh bạc, người tài ba chính là người tài ba, này không phải vua của một nước đánh cuộc cái khí liền có thể thay đổi sự tình, lại như vậy rằng có đi xuống, là ai ở khó sự ai còn nói không chừng đâu, được rồi, việc này chẳng mặc kệ, ngươi toàn quyền phụ trách, bất qua chấm muốn một đáp án, tiêu thất hiện, tại tu linh tới kiểu gì trình độ, hoàng thượng biết đại nhi tử nói chính là sự thật, chính mình là hoàng đế. Tùy hứng không dậy nổi, chính là liền như vậy đối tiêu phượng loan thỏa hiệp, hoàng thượng lại quá không được chính mình trong lòng kia một quan, rơi vào đường cùng, hoàng thượng chỉ có đem sự tình toàn giao cho long dập vị này, đại hoàng tử đi xử lý, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, tiêu phượng loan rời đi này một năm, lại có bao nhiêu tiến bộ, tựa như dập nhi. Nói như vậy, nếu là tiêu phượng loan không như vậy đại bản lĩnh, lại có thể nào kêu nhân vật như vậy vì nô vì tỳ. Tiêu phượng loan à tiêu phượng loan, hiện tại hắn niệm đến này ba chữ, liền đau đầu đến lợi hại, phụ hoàng yên tâm, nhi thần chắc chắn nghĩ cách đem việc này giải quyết, nhìn đến hoàng thượng chịu nhượng bộ, long dập thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đem việc này ôm lại đây, hoàng thượng sẽ ở tiêu phượng loan trước mặt có giá nhưng đoan, nhưng là long dập sẽ, không, nếu không phải tiêu phượng loan tâm tình hảo, đem giải dừa cấp long dập. Long dập đã sớm ở hoàng hậu cùng tam hoàng tử tính kề dưới, trở thành một đống bạch cốt, căn cứ một viên cảm ơn tâm, nhìn thấy tiêu phượng loan vị này cùng thế hệ, long dập trong lòng có một mặt không thể xóa nhòa kính ý. Được đến hoàng thượng đáp ứng, long dập không có lại trì hoãn, sai người dắt tới một con khoái mã sau, liền tưởng phiên mã ra cung đi tìm tiêu phượng loan, chính là, long dập, mới dắt đến con ngựa, đã bị hắn tam đệ long dận thiên cấp ngăn cản xuống dưới cứ như vậy cấp vội vã đi gặp người tiểu tình nhân nhi long giận thiên vẻ mặt tối tâm mà nhìn long dập lần này hắn trở lại long tưởng quốc sau đã từng phong cảnh nhất thời tam hoàng từ sớm thành hôm qua hoa cúc nghĩ đến long dập cơ hồ được đến đại bộ phận triều thần nhận đồng cũng dần dần ở thay thế hoàng thượng xử lý quốc gia đại sự phê duyệt tâu chương long giận thiên đối mắt trực tiếp dần hiện ra hồng quang nguyên bản này sở hữu hết thảy đều nên là thuộc về hắn Mà trước mắt cái này cười ở cao đầu đại má thượng long dập, vốn là cái ấm sắc thuốc, sớm đáng chết, tam hoàng đệ nói sai rồi, ngu huynh muốn đi gặp đều không phải là là cái gì tiểu tình nhân nhi, mà là đại ân nhân, nếu không có có tiêu thất cô nương, ngu huynh chỉ sợ đã sớm không ở nhân thế, lại như thế nào có giờ này ngày nay, nói đến việc này trừ bỏ muốn cảm tạ tiêu thất cô nương ở ngoài, ngu huynh nhất muốn cảm tạ chính là tam hoàng đệ ngươi. Lúc này Long dập chút nào không đem đã từng cao cao tại thượng Long giận thiên để vào mắt, nếu không có tam hoàng đệ đem tiêu thất cô nương chọc giận, tiêu thất cô nương cũng không đến mức vì cho ngươi ngột ngạt mà cứu Ngu Huynh. Tam hoàng đệ, thẳng đến hôm nay, Ngu Huynh còn thiếu ngươi một câu, cảm ơn đâu, tiêu thất cô nương khó được hồi Long tưởng quốc, mặc kệ là làm chủ nhà vẫn là chịu ân người, Ngu Huynh đều nên lễ. Hỏi với tiêu thất cô nương. Tam Hoàng đệ, không phụng bồi, nói xong, Long Dập xoay đầu ngựa phương hướng, một kẹp mã bụng, con ngựa liền quay tròn mà chạy lên, ở Long Dận Thiên trước mặt lưu lại một lưu bụi đất. Long Dập, Long Dận Thiên tức giận đến xanh mặt, Long Dập vừa rồi lời nói đều không phải là là, khi lời nói mà là đại lời nói thật. Đúng là như thế, Long Dận Thiên tài văn chương đến lợi hại, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Long Dận Thiên có thể cảm. Giác được, Tiêu Phượng Loan cũng không xem như cái loại này thích chó mũi vào chuyện người khác người, chỉ có không trêu chọc đến Tiêu Phượng Loan, người khác thị thị phi phi, Tiêu Phượng Loan đều lười đến nhiều xem một cái, đã có thể bởi vì hắn đối Tiêu Phượng Loan đủ loại tính kế cùng hãm hại, Tiêu Phượng Loan một bực, liền đem hắn tử địch Long dập cấp cứu trở về, nghĩ đến chính mình sở dĩ sẽ đi đến giờ này ngày này, hoàn toàn là bởi vì hai nữ nhân, Long giận thiên liền hận, đến lợi hại. Này hai nữ nhân, một cái đã từng là hắn yêu nhất, một cái khác còn lại là hắn chán ghét nhất. Hiện tại, hắn đối cái kia chán ghét nữ nhân, càng thêm căm ghét, lại càng nhiều một loại cầu mà không được không cam lòng, đến nỗi cái kia từng chậm ai nữ nhân, với hắn mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Hiện tại, hắn đối nữ nhân kia chỉ có hận, không có ái, không còn nữ nhân kia lửa gạt, nếu là sớm biết rằng, năm đó cứu chính mình người chính là tiêu thất, chẳng sợ phía trước tiêu thất vẫn luôn giấu diếm thực lực của chính mình hắn cũng sẽ niệm ở tiêu thất đối chính mình ân cứu mạng thượng đái tiêu phượng loan tốt hơn ba phần kể từ đó hắn cùng tiêu phượng loan gì đến nỗi đi đến hôm nay này một bước phun ra một ngụm trọng khí long giận thiên cũng không dám nghĩ nhiều nếu là tiêu phượng loan là chính mình tam hoàng tử đừng nói là đương long tưởng quốc hoàng đế hắn cả nhân sinh bổn đều có thể có một cái lưu loát mà lại đoàn hoạn lộ thanh thang có thể đi đâu giống lúc này hắn đã bị buộc nhập cùng đường bí lối Hoàng nghi, nhưng có đem cái kia tiện loại ngăn lại tới Hoàng hậu nhìn đến Long Dận Thiên khẩn trương hỏi một câu Phượng Loan bất quá là giúp tiện loại không nhiều ít đã kêu tiện loại xoay người đến tận đây nếu là lại làm tiêu Phượng Loan nhiều giúp cái kia tiện loại vài lần này Long Tưởng quốc còn sẽ có bọn họ mẫu tử hai người nơi dừng chân sao ngăn được sao Long Dận Thiên châm chọc cười Long Dập Tuy đến phụ hoàng coi trọng. Nhưng nói trắng ra là, nếu là không có tiêu phượng loan nói, phụ hoàng cũng hộ không được long dập cái này bảo bối nhi tử, hắn lại coi trọng long dập, long dập cũng khó thoát vừa chết, bởi vậy, bởi vì có tiêu phượng loan, phụ hoàng đối long dập coi trọng mới có thể được đến giá trị thực hiện. Không có tiêu phượng loan, phụ hoàng cái này vua của một nước đối nhi tử coi trọng, quả thực liền như thì giống nhau, không đáng một đồng, đúng là... Như thế, Tiêu Phượng Loan đã trở lại, Long Dập không đi nịnh bợ mới thấy quỷ, vậy ngươi liền thật sự làm hắn như vậy đi, ngươi điên rồi, Hoàng hậu tức giận đến không được, chính là quá rõ ràng Tiêu Phượng Loan, đối trận này ngôi vị Hoàng đế chi tranh lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, Hoàng hậu mới không cho phép Long Dập cùng Tiêu Phượng Loan có quá nhiều tiếp xúc, điên rồi, ta muốn ngăn, ta lấy cái gì cả, Long giận thiên tự riêu cười, Long Dập bên người trải qua này một năm tu dưỡng đã hảo thất thất bát bát cùng thường nhân vô dị hắn hiện tại duy nhất so long dập thiên tốt chỉ có tu linh thiên phú nhưng hắn nếu dám đối long dập ra tay những cái đó bị phụ hoàng phái đi bảo hộ long dập lam gia đỉnh cao thủ tất nhiên sẽ nhảy ra bảo hộ long dập đến lúc đó lấy một địch mấy hắn cái này tam hoàng tử nhất định thua khi đó hắn mặt mũi gì tồn này này này hoàng hậu liền nói ba cái này tự gấp đến độ đều sắp khóc Cũng không thể tưởng, được một cái biện pháp giải quyết, đều là thẩm tâm từ nữ nhân kia làm hại, nếu không phải nàng lời nói, tiêu phượng loan đã sớm là bổn cung con dâu, lại sao lại có hôm nay này đó phiền toái nhắc tới đến thẩm tâm từ, Hoàng hậu liền hận đến ngứa răng, ở xác định năm đó cứu mạng một chuyện chân tướng sau, Hoàng hậu càng là đem thẩm tâm từ hận đến trong xương cốt đi, thẩm tâm từ nguyên bản còn chiếm một cái cứu chính mình nhi tử tánh mạng ân huệ. Tái sinh khí, hoàng hậu vẫn là muôn cố kỵ vài phần, làm Thẩm Tâm Từ rời đi khi trên mặt còn xinh đẹp một chút, nhưng ở biết cái gọi là ân nhân cứu mạng căn bản là là, Thẩm Tâm Từ không biết xấu hổ giải dối, nhất không thể tha thứ chính là, Thẩm Tâm Từ đoạt thế nhưng vẫn là Tiêu Phượng Loan công lao, thế cho nên Tiêu Phượng Loan sinh chính mình nhi tử khí, cùng chính mình nhi tử tuyệt tình, hoàng hậu liền tưởng đem Thẩm Tâm Từ thiên đao vạn quả. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bởi vì Long giận Thiên mềm lòng, chỉ đem Thẩm Tâm Từ đuổi ra hoàng cung, cũng không có nhiều khó xử Thẩm Tâm Từ, hoàng hậu là nữ nhân, nàng quá rõ ràng năm đó Thẩm Tâm Từ vì cái gì muốn giải như vậy rối, Thẩm Tâm Từ cha mẹ song vong, không cha không mẹ nàng quá nhận từ đó là kiểu gì thanh bần cùng gian khổ, ở trong cung trong khoảng thời gian này, Thẩm Tâm Từ hưởng hết người khác hưởng không đến vinh hoa phú quý, này một khi quá quá ngày lành người làm sao có thể ngao được nghèo khó kham khổ làm thẩm tâm từ không xu dính túi mà rời đi hoàng cung này có thể do so trực tiếp muốn thẩm tâm từ mạnh, còn muốn thống khổ gấp trăm lần chuyện của nàng đã qua đi long giận thiên sắc mặt đổi đổi ngày ấy tiêu phượng loan đối chính mình lời nói không ngừng tiếng vọng đi qua không cho đề lại như vậy đi xuống bổn cung cũng chỉ có thể chớ mắt mà nhìn hoàng thượng vừa lòng đẹp ý làm long dập cái kia tiện loại thế ngươi ngồi trên cái kia vị trí thượng, hoàng hậu gấp đến độ dậm chân hiện tại nàng cái gì đều cố không được, ai có thể giúp nàng hoàng nhi bước lên ngôi vị hoàng đế? vô luận người nọ nói cái gì dạng yêu cầu nàng đều đáp ứng. Hoàng nhi, ngươi thành thật nói cho bổn cung, ngươi cùng tiêu phượng loan chi gian thật sự liền một chút khả năng đều không có. Hoàng hậu nhìn trầm trầm long giận thiên đôi mắt. Đại trượng phu có được giãn được, nhẫn hôm nay dưới háng chi nhục, lấy thành tựu nghiệp lớn, ngươi hiểu không, chỉ có Hoàng Nhi nhà mình mặt đi cầu. Tiêu Phượng Loan, lấy lòng Tiêu Phượng Loan, Long tưởng quốc quốc quân vị trí, như cu sẽ là Hoàng Nhi, mẫu hậu, vô dụng, liền tính ta chịu, Tiêu Phượng Loan lại là tuyệt không sẽ chịu, Long giận thiên nghiến răng, này căn bản là không phải hắn có bỏ được hay không hạ mặt là, có thể giải quyết sự tình. Tiêu Phượng Loan cái này là lời ông bướm nữ nhân, lúc trước sở dĩ như vậy thống khoái cùng ta giải trừ hôn nhân, chính là bởi vì nàng cùng nam nhân khác thông đồng ở bên nhau, cho nên nàng sẽ không quay đầu lại, nghĩ đến Diêm đế cùng vệ tư trì. Long giận thiên sắc mặt càng khó nhìn, hắn đã từng tưởng thảo Tiêu Phượng Loan mới là một khối đại bảo bối mà bị hắn trân trọng bảo, thực tế lại là một khối hư thối thịt, hiện tại hắn thật vất vả thức bảo. Nguyên bản thuộc về hắn này bảo thế nhưng bị bên nam nhân ngậm đi rồi, đáng giận, nhưng bực, ta không tin, chẳng lẽ, người nam nhân này còn có thể so ngươi càng xuất sắc, hoàng hậu lắc đầu, chỉ cần, người nọ không thể so nàng hoàng nhi xuất sắc, hoàng nhi nguyện ý kéo xuống mặt tới lấy lòng tiêu phượng loan, sự tình liền nhất định còn có cứu vãn đường sống. Hoàng hậu những lời này kêu long giận thiên nghe xong thiếu chút nữa không học máu, bởi vì bất luận là vệ tư trì vẫn là diêm đế, hắn đều không thể không thừa nhận, này hai cái nam nhân thật là so với chính mình xuất sắc, vệ tư trì diện mạo không thua cấp chính mình, vệ tư trì tuy không phải phượng khởi quốc hoàng thất, chính là vệ tư trì dược quân tư chất, đủ rồi so với hắn hoàng tử vị trí còn muốn loa mắt. Đặc biệt là vệ tư chỉ vẫn là thần nông bách thảo, học viện cùng đan dược phường đều muốn cướp nhân tài, đến nỗi đế diêm, Long dận thiên đều không có lấy chính mình cùng hắn so dung khí, mẫu hậu, ta không nghĩ nhắc lại chuyện này, ta còn có việc, đi trước vội, chịu đựng học máu xúc động, Long dận thiên đầu một thấp, trực tiếp bước nhanh mà đi, hoàng nghi, hoàng nghi, Long dận thiên đi, được nhanh như vậy. Hoàng hậu căn bản là không có biện pháp đem long giận thiên ngăn lại tới, cuối cùng, hoàng hậu chỉ có thể dậm chân một cái, nhìn long giận thiên rời đi, tiêu phượng loan à tiêu phượng loan, mặc cho ngươi bản lĩnh lại hảo, bổn cung cũng không tin, thiên quân vạn mã còn đánh không lại ngươi một cái kẻ hèn tiểu nữ tử, ngươi chịu gà cho hoàng nhi tốt nhất, không chịu gà, cũng đến gả. tiêu phượng loan cần thiết đương nàng con dâu, ách gì, tiêu phượng loan. Đánh một cái hát xỉ, thật là lâu lắm không hồi long tưởng quốc, long tưởng quốc nhiệt độ không khí nàng đều không thích ứng, tiêu cô nương, bên ngoài lại tới nữa một cái kêu long dập người, người gặp hay không gặp, phong tụ nhướng nhướng chân mày, vì cái gì tới tìm tiêu cô nương người, đều là nam nhân, phong tụ cẩn thận nghĩ nghĩ, từ khi nàng đi theo tiêu phượng loan bên người, trừ bỏ tiêu phượng minh ở ngoài, nàng tựa hổ cũng không có gặp qua bên đồng tính người đi tìm. Tiêu phượng loan, tình huống này, thật là say lòng người, long dập, có thể vừa thấy, tiêu phượng loan gật đầu, long dập chính là long tưởng quốc tương lai hoàng đế, đều đã tìm tới cửa, vì cái gì không thấy, là, phong tụ gật đầu, mở cửa liền đem long dập đón tiến vào, cùng phong tụ đạm nhiên bất đồng, đương long dập đi vào diêm phủ khi, long dập cả người đều kinh sợ, vì cái gì ở long tưởng quốc đô thành bên trong. Còn có lớn như vậy một gian phủ trạch, hắn lại là nửa điểm, cũng không biết, đặc biệt là này gian tòa nhà thật luận lên, trừ bỏ diện tích không kịp hoàng cung ở ngoài, có chút phụ tùng cảnh quan thẳng siêu hoàng cung tráng lệ xa xỉ, không đề cập tới hắn không biết long tưởng quốc, thủ đô còn có như vậy một gian phủ trạch, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, tiêu phượng loan như thế nào sẽ ở tại nơi này, nơi này là tiêu thất cô nương long dập có chứa trần chờ hỏi một câu, Tiêu Phượng Loan bị Tiêu Bách Xuyên thu dưỡng, là tiêu gia dưỡng nữ, đúng là như thế, thẳng đến Tiêu Phượng Loan rời đi Long Tường Quốc phía trước, nàng ở Long Tường Quốc là không hề sản nghiệp, vốn dĩ Long Dập còn nghĩ, chính mình chịu Tiêu Phượng Loan trợ giúp rất nhiều, nên như thế nào báo đáp Tiêu Phượng Loan, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan cũng không để ý vật ngoài thân, nhưng này tốt xấu cũng là chính mình một mảnh tâm ý, chính là đang xem đến này gian trạch phủ lúc sau. Long dập hỏi chính mình, chẳng sợ hắn thật sự thành. Long tưởng quốc hoàng đế, có năng lực ban tiêu phượng loan, để nhịn tòa so này trạch phủ càng xinh đẹp lớn hơn nữa tòa nhà sao. Long dập nguyên bản chuẩn bị tốt muốn tặng cho tiêu phượng loan vài thứ kia, đều ngượng ngùng lại lấy ra tới. Tiêu cô nương là nơi này chủ nhân, nữ chủ nhân, phong tụ miệng nhỏ một đô, nhướng mày, ám chỉ mà nói một câu, cho nên nói. Nàng đây là lại gặp một cái đối tương lai minh vương phu nhân có ý tưởng nam nhân, nữ, nữ chủ nhân, kia nam chủ nhân, đâu, long dập trăm triệu không nghĩ tới, chính mình được đến thế nhưng sẽ là như vậy một đáp án, chẳng lẽ, tiêu phượng loan đây là đã tìm được như ý lang quân, tiêu cô nương không phải đối hắn nhớ trước đây tiêu phượng loan, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình khi, xem chính mình ánh mắt. Long dập nhịn không được đỏ mặt lên, chẳng lẽ thật là hắn cùng phụ hoàng hiểu lầm, tiêu phượng loan đối hắn cũng không có nửa điểm ý tứ, nhà ta chủ tử hiện tại có việc, vẫn chưa có thể bồi, ở tiêu cô nương bên người, nhưng tiêu cô nương hết thảy, tự do ta tới chuẩn bị. Tuy rằng nàng không ngại minh vương phu nhân bên người đi theo bên nam nhân, nhưng này cũng không đại biểu, nàng cũng có thể cho phép những cái đó đối minh vương. Phu nhân có ý tứ nam nhân cùng minh vương phu nhân quá mức tiếp cận, hốn chi, này đó nam nhân còn một đám đều so bất quá nhà mình minh vương đại nhân, long dập cảm giác được chính mình trên mặt nóng rát độ ấm, phiêu du ánh mắt, không dám cùng phong tụ tiếp xúc, bất quá phong tụ nói, long dập nghe minh bạch, tiêu phượng loan chẳng những danh hoa có chủ, hơn nữa phong tụ cái này, nha hoàn đúng là nam nhân kia phái tới bảo hộ ở tiêu phượng loan bên người, mà nơi này phủ trạch. Cũng là nam nhân kia, tận lực bỏ qua trong lòng nho nhỏ cảm giác mất mát, đi theo phong tụ bên người, Long Dập thật vất vả mới đưa trên mặt hồng chiều nghẹn lui, đại hoàng tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a nhìn, đến khí sắc thật tốt Long Dập, tiêu phượng loan cười cười, lại thế nào, Long Dập cũng coi như là nàng một tay chữa khỏi người bệnh, đơn thuần từ một cái bác sĩ góc độ xuất phát, chính mình người bệnh lành bệnh, tự nhiên là một chuyện tốt. Nơi nào, không dám, long dập cung khiêm về phía tiêu phượng loan hành một cái lễ, ta kiếp này còn có thể may mắn ra cửa, quả thật tiêu cô nương ân Trạch, hôm nay tiền đến, cũng là vì hướng tiêu cô nương nói lời cảm tạ, nói, long dập thật, sự lại đứng đắn mà cấp tiêu phượng loan hành một cái đại lễ, cái này đại lễ không đủ rồi cảm tạ tiêu phượng loan đối chính mình ân cứu mạng, lại là hắn lúc này việc muốn làm nhất, đệ nhị, vì ngày đó ta phụ hoàng quyết định. Đây là xin lỗi, Long dập lại lần nữa cong lưng, thái độ thành khẩn, tam khom lưng, tiêu phượng loan nhíu nhíu mày mau, nếu không phải biết tứ thần quốc cũng không có bái người chết tam khom lưng thói quen, nếu không nàng thật muốn hoài nghi Long dập. Rốt cuộc là hướng chính mình xin lỗi cùng nói lời cảm tạ, vẫn là tới chú chính mình, tiêu cô nương, làm sao vậy, chính là ta có cái gì không ổn chỗ, Long dập mới ngồi dậy. Liền nhìn đến tiêu phượng loan dùng tràn đầy quái dị ánh mắt nhìn chính mình, long dập có chút vô thố mà sờ sờ chính mình mặt, nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc, cũng không có phát hiện không lo chỗ, nhưng tiêu phượng loan nhìn chính mình ánh mắt, lại làm hắn có một loại phát mau cảm giác, long dập, nhớ, kỹ, lần sau đừng tùy tiện đối người tam khom lưng, sẽ bị người tấu, tiêu phượng loan chưa bao giờ là một cái sẽ làm chính mình không thoải mái người. Không thích long dập tam khom lưng, tự nhiên liền không khách khí mà chỉ ra tới, ân, hảo, long dập sừng sốt một chút, tuy rằng hắn như cũ không rõ vì cái gì không thể đối người tam khom lưng, nhưng tiêu phượng loan không thích, hắn ít nhất có thể không đối tiêu phượng loan làm, hôn chi, hắn thân là long tưởng quốc đại hoàng, tử, phụ hoàng lại một lòng tưởng đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn, thử hỏi dưới bầu trời này có mấy người đừng nói là chịu hắn tam khom lưng liền liền khom người chào đều chịu không dậy nổi, trừ bỏ cảm tạ cùng xin lỗi, người còn có việc sao? Hoàng đế đều phái tá lâm quân ra tới đổ nàng, liền vì nói tiếng cảm ơn cùng thực xin lỗi, Long dập cười khổ một chút, kế tiếp nói, hắn cũng có chút không biết muốn nói như thế nào, nếu là không có lời nói, liền mời trở về. đi, ta một cái đại cô nương, không tiện lưu ngoại nam. Long dập không nói lời nào, Tiêu Phượng Loan coi như chính mình không biết. Chậm đã, Tiêu Cô Nương, Long Dập sờ sờ chính mình rõ ràng đã khôi phục khỏe mạnh, lại như cũ ở Tiêu Phượng Loan, vài câu đều không tính công kích lời nói dưới cảm thấy đau đớn ngực, thở ra một hơi, Quảng Thanh Cung đời trước Thanh ngôn tử là chết ở Long Tường Quốc, Quảng Thanh Cung vẫn luôn làm Long Tường Quốc cấp một cái giao đãi, Tiêu Phượng Loan rời đi này một năm chung, không đơn thuần chỉ là Tiêu bách Xuyên cùng Tiêu gia nhật tử không hảo quá, Long Tưởng Quốc hoàng đế áp lực mới là lớn nhất. Tứ thần quốc tứ quốc thực lực không sai biệt mấy, vẫn duy trì một cái cân bằng trạng thái, đã chịu quảng thanh cung nhằm vào lúc sau, long tường quốc bởi vì các loại ngoài ý muốn, thực lực suy yêu không ít, nếu là lại như vậy đi xuống, tứ quốc cân bằng một khi bị đánh vỡ, mặt khác tam quốc tất sẽ có người đối long, tường quốc phát khởi thế công, đến lúc đó, long tường quốc sắp sửa gặp phải mà chính là tai họa ngập đầu, như thế chuyện quan trọng. Long tường quốc hoàng đế như thế nào có thể không khẩn trương cùng để ý, quảng thanh cung, tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe, khóe miệng một câu, vui vẻ, như thế nào, quên chính mình ngày đó là như thế nào sấm hạ cái này họa, chính mình sấm hạ họa, muốn học sẽ chính mình thu thập, ỉ lại người khác là vô dụng, quảng thanh cung sự, tương đương, là long tường quốc hoàng đế trêu chọc chính mình, nàng chọc quảng thanh cung người, cuối cùng quảng thanh cung bắt được không đến nàng. Liền đem sở hữu khi đều ra ở Long tường quốc hoàng đế trên người, tiêu cô nương không tiếp thu ta vừa rồi xin lỗi, Long dập sừng sốt một chút, có chút khó chịu hỏi, ngươi xin lỗi ta liền phải tiếp thu, nói nhiên không dễ nghe lời nói, lúc trước nếu là ta không bản lĩnh, liền ngươi cái kia lão tử làm sự tình, ta sớm đã chết, ta nếu đã chết, sự tình cũng liền giải quyết, các ngươi Long ra người cho tới hôm nay phỏng trừng đều không nhớ rõ có ta sao một nhân vật. Đổi mà nói chi, chính là lúc trước Long Gia tính kế không có thể đem nàng chỉnh chết, phản bị nàng chỉnh một phen, hiện giờ Long Gia còn hữu dụng đến nàng địa phương, cầu nàng địa phương, Long Gia nhân tài tới cùng nàng xin lỗi. Ngược lại, nàng đã chết hoặc là không thể giúp cái này vội, nàng tiêu phượng loan tính cái gì a? này đối mặt tiêu phượng, loan trắng da mà lại sắc bén nói, Long dập không lời gì để nói, bởi vì hắn biết, tiêu phượng loan nói chính là lời nói thật. Nếu không có phụ hoàng đối việc này tâm tồn câu hoán hận, cảm thấy là tiêu phượng loan cấp long tưởng quốc cho hoàng thất đưa tới tai họa, cũng không đến mức xuất động tá lâm quân đem tiêu phượng loan, thỉnh tiến cung đi, trong hoàng thất người chính là quá mức phức tạp, sự tình gì đều thích vòng vo, đáng tiếc này một bộ ở ta nơi này không thể thực. Hiện được, tiêu phượng loan lắc lắc chính mình ngón trỏ, long ra đối nàng dùng tâm kế càng nhiều, nàng liền càng là không cho mặt mũi. Nàng mềm cứng không ăn, thật có chút sự tình nếu là trực tiếp một chút, nàng ít nhất không như vậy khó nói lời nói, hô long dập thở ra một hơi, không tồi, không phải tiêu phượng loan quá mức hùng hổ dọa người, mà là bọn họ đã thói quen chính mình tư duy phương thức, sau đó đi suy đoán tiêu phượng loan tâm tư, đi khống chế tiêu phượng, loan hành động, cố tình tiêu phượng loan chẳng những không để mình bị đẩy vòng vòng, lại còn có phi thường phản cảm này một bộ. Đã là như thế, ta đây có chuyện cứ việc nói thẳng, tiêu ra đối với người vô nghĩa, phụ hoàng làm việc cũng thật là quá phận. Này hai người chịu khổ, ta đều không có lập trường vì bọn họ nói chuyện. Chính là Pháp không trách chúng, Long Tưởng Quốc bà tánh là vô tội, có phải hay không không nên đem những người này cuốn vào tàn khốc chiến tranh bên. Trong, Long Dập nói lời này, hoàn toàn có thể thấy được Long Tưởng Quốc, tình cảnh hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu xấu hổ cùng nguy hiểm, chật. Tiêu Phượng Loan líu lưỡi, bọn họ là vô tội, ta nên nghĩ cách giúp các ngươi đem Long Tưởng Quốc nguy cơ cấp giải trừ, ta vô tội có người hại ta là lúc, ai giúp ta, nhược, là lý do sao, Long dập ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, phát hiện chính mình liền cười khổ sức lực đều sắp đã không có, Tiêu Phượng Loan nói chuyện muôn hay, không như vậy tuyệt, rõ ràng Tiêu Phượng Loan lời nói như vậy lạnh lùng vô tình, chính là Long dập lại cứ vô pháp phủ nhận Tiêu Phượng Loan theo như lời nói. Đều là chính xác, chính mình không thể nào phản bác, nảy nhiệt, là bọn họ tạo hạ, lại một hai phải làm long tưởng quốc ba tánh đi lưng đeo, long dập chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá thất trách, tưởng giải quyết quảng thanh cung cái này đại phiền toái, tứ thần quốc cân bằng không bị đánh vỡ, kỳ thật cũng không, phải hoàn toàn không có khả năng, nhìn đến long dập trên mặt lộ ra một mảnh cho tàn, tiêu phượng loan lại đại phát từ bi mà xoay một phương hướng. Tiêu cô nương, có thể đừng khai ta vui đùa sao, ta này đều đã tuyệt vọng, chớ lại cho ta hy vọng lúc sau, lại bày ra một đống sự thật kêu ta không mặt mũi nào mà chống đỡ. Long dập thật muốn khóc, Long tưởng quốc đường lui rõ ràng đã bị tiêu phượng loan, lời nói mới rồi đều cấp phá hỏng, hắn cũng nhận định chính mình hôm nay xem. Như một chuyến tay không, vô pháp nhi giải quyết Long tưởng quốc nguy cơ, tiêu phượng loan lại thiên tới như vậy vừa ra. Tiêu phượng loan là tưởng đùa chết nàng sao, ta khi nào khai quá loại này nắm nhân tâm gan vui đùa, tiêu phượng loan lắc đầu không thừa nhận chính mình đã làm như vậy ác liệt sự tình, kia, đừng nói cho hắn, tiêu phượng loan vừa rồi còn như vậy quyết tuyệt, hiện tại lại không hề giữ lại mà thay đổi chủ ý, đương nhiên, này thiên hạ nhưng không có ăn, không trả tiền cơm chưa, bảo long tưởng quốc Thái Bình, có thể, nhưng ta có một điều kiện. Các ngươi long ra nếu có thể làm được, ta liền giúp, nếu là làm không được, chính là các ngươi long ra không liên long tưởng quốc, những cái đó đáng thương vô tội chúng sinh. Này yêu quốc yêu dân sự tình, vốn chính là long ra người chức trách, không phải nàng đi phụ trách, muốn được đến cái gì, tất nhiên trước được mất đi một ít, người nghe được tiêu phượng loan để yêu cầu, long, dập tâm giống như là bị người dùng búa nặng nề mà chùy một chút, thiếu chút nữa không làm hắn đau ngốc qua đi. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Phượng Loan thế nhưng sẽ để như vậy yêu cầu, Tiêu Phượng Loan điên rồi sao, không cần cùng ta ngươi a ngươi, lời nói ta nói được rất rõ ràng, ngươi cũng nghe thật sự minh bạch, ứng cùng không ứng, trở về hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc chuyện này, thật đúng là không phải ngươi một người là có thể đáp ứng, Tiêu Phượng Loan phất tay, làm long, dập trở về tìm hắn cái kia hoàng đế lão tử hảo hảo thương lượng. Mang theo tiêu phượng loan đề điều kiện, long dập thất hồn lạc phách mà rời đi, phong tụ trực tiếp đối tiêu phượng loan dựng dựng đại mô chỉ, chỉ cảm thấy tiêu phượng loan đề yêu cầu này, thật sự là quá tuyệt, không nóng nảy, chậm rãi trở xem bái. Ta ghét nhất chính là những cái đó đem chính mình quảng cáo dùm bên thành thánh nhân, chính mình cái gì cũng không làm, càng muốn người khác làm tận thánh nhân sự. Người, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái này long dập là thật thánh nhân vẫn là giả thánh nhân. Tiêu phượng loan cười lạnh một chút, long dập có phải hay không thật sự lòng mang thiên hạ, liền xem lần này kết quả. Ngươi nói cái gì, tiêu phượng loan thế nhưng rời khỏi yêu cầu, muốn long thị nhất tộc thoái vị nhường hiền, đem ngôi vị hoàng đế giao cho người khác. Hoàng thượng nghe được long dập mang về tới lời nói, thức giận đến từ trên long hỷ đạn ngồi dậy, không tồi, tiêu. Phượng loan chỉ đế ra này một cái yêu cầu, long dập cả người đều có chút héo héo. Tiêu Phượng Loan Tựa Hồ Vĩnh viễn đều sẽ không đi tầm thường lộ. hắn cùng phụ Hoàng đã sớm nghĩ tới tiêu Phượng Loan khả năng sẽ để một ít hủy đi nhục hoàng thất yêu cầu hoặc là đòi lấy bo lớn chỗ tốt chính là hắn vạn lần không ngờ chính là tiêu Phượng Loan thế nhưng để giá như vậy một cái tổn hại người lại bất lợi mình yêu cầu Hiển nhiên tiêu Phượng Loan ngoạn ý với Long T tưởng quốc quốc Quân chi vị Nếu không lấy tiêu Phượng Loan bản lĩnh không cần theo chân bọn họ thương lượng, Chỉ cần ngạnh đoạt, tiêu phượng loan động thủ so mặt khác tam thần quốc dễ dàng nhiều, thả, chỉ cần tiêu phượng loan nguyện ý, liền tính không lo hoàng đế, một quốc gia quốc mẫu vị trí tùy tiêu phượng loan muốn liền phải, tưởng ném liền ném, nhưng này đó đều không phải tiêu phượng loan muốn, nghĩ đến tiêu phượng loan nói, long dập tâm liền từng đợt một phát lạnh, ta cái gì đều, không cần, cũng sẽ không cho các ngươi long ra người đi tìm chết, chỉ một chút. Từ nay về sau, long tưởng quốc hoàng đế tất không phải các ngươi long ra người, đừng nói là long dập cùng long giận thiên, nhưng phàm là họ long, đều không thể lại làm long tưởng quốc hoàng đế. Nếu không, tiêu phượng loan náo loạn nửa ngày, chẳng phải là bạch bận việc. Không được, nay tuyệt đối không được, hoàng đế tức giận đến thẳng chụp cái bàn, làm hắn thoái vị có thể, hắn vốn là cảm thấy. Hiện tại dập nhi đủ đảm đương, hoàn toàn có thể đảm nhiệm long tưởng quốc quân chủ chi vị. Đây mới là hắn nhất ái mộ người thừa kế tuyển, nhưng là tiêu phượng loan hiện tại đưa ra yêu cầu, chẳng những hắn không thể ngồi vị trí này, ngay cả hắn ái tử long dập, thậm chí ngay cả long dận thiên đều không thể ngồi, long tường quốc họ long đều không được. Tiêu phượng loan yêu cầu này, quả thực mau làm hoàng thượng khí tả không giúp liền không giúp, chấm liền không tin, chấm đem, việc này báo cho thiên hạ ở bá tánh bức bách dưới nàng còn dám như vậy cường ngạnh, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, hắn nguyện ý thương lượng, đó là hắn cái này hoàng đế thân dân, lại cũng không là tiêu phượng loan vô pháp vô thiên lý do cùng lấy cớ, kia nếu là tiêu phượng loan lại đem nàng để yêu cầu cũng nói cho bá tánh đâu, Long dập hỏi lại, hắn thừa nhận, nếu là phụ hoàng đem việc này báo cho thiên hạ, bá tánh tất sẽ vì chính mình mạng sống mà cầu đến tiêu, phượng loan trước mặt, nhưng từ gần đây phát sinh sự tình xem, Tiêu Phượng Loan căn bản là không phải bị liền sẽ thỏa hiệp người, nếu là Tiêu Phượng Loan lại đem yêu cầu này tung ra tới, bà tánh cầu không đến Tiêu Phượng Loan, tự nhiên liền sẽ tới cầu Long Thị, đến lúc đó, Long Thị làm sao bây giờ, đáp ứng vẫn là không đáp ứng, vô luận đáp ứng cùng không, như vậy trường hợp, đã kêu Long ra đại thất mặt mũi, đại thất dân tâm, sớm tại ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Phượng. Loan cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách, đem cái này chát người bóng cao su, đã hồi long ra người trong tay, cho nên đến cuối cùng, ở Long tưởng quốc, bà tánh trong lòng cái kia ác nhân tuyệt đối không có khả năng là tiêu phượng Loan, mà là sở hữu họ Long người, là hoàng thất luyến tiếc bỏ xuống vinh hoa phu quý, vô thượng quyền lực, thà rằng trơ mắt mà nhìn con dân thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chịu đủ chiến hỏa chi khổ, cửa nát nhà tan, chăm họ lầm than, rõ ràng ngày hết. Thảy hết thảy, chỉ cần Long thị điểm cái đầu, liền có thể tránh cho, tiêu phượng Loan là cho bọn họ một cái lựa chọn, lại là cho một cái so muốn bọn họ tánh mạng ác hơn cảng độc lựa chọn, nếu không có như thế, Long dập đang nghe tiêu phượng Loan nói sau, cũng sẽ không giật mình đến cái loại tình trạng này, tiêu phượng Loan dùng thực tế hành động nói cho họ Long, chọc nang người, tưởng có ngày lành nhưng không dễ dàng như vậy, đặc biệt là này đó không hiểu nhìn thấy hảo liền. Thu người, còn dám phạm đến nàng trước mặt, đây là nhắc nhở nàng báo thù đâu, nghĩ vậy chút, Long dập đau đầu đến đỡ chán, sớm biết như thế, hắn tuyệt đối không đồng ý làm phụ hoàng hạ lệnh, mạnh tá lâm quân đem tiêu phượng loan đưa tới trong hoàng cung tới, phụ hoàng lần đầu tinh kế tiêu phượng loan, tiêu phượng loan khiến cho Long thị chọc phải quảng thanh cung cái này đại phiền toái. suốt một năm, không có một ngày an tâm nhật tử nhưng quá, Long thị không biết tỉnh lại. Lại đi tìm tiêu phượng loan, muốn áp chế tiêu phượng loan đem quảng thanh cung vấn đề giải quyết, lúc này đây tiêu phượng loan ra tay, liền tuyệt không lại đối long thị nhất tộc ngương tay khả năng, cái này tiêu phượng loan, cái này tiêu phượng loan, hoàng thượng cung hối hận, phải biết rằng tiêu phượng loan làm được như vậy tàn nhẫn như vậy tuyệt, hắn như thế nào cũng sẽ không có biện pháp này, rõ ràng đã ở tiêu phượng loan trong tay ăn qua một lần mệt, hắn như thế nào đi. Học không ngoan, một hai phải cùng tiêu phượng loan không qua được, làm tiêu phượng loan cấp chính mình cúi đầu đâu, nhưng hắn là hoàng thượng A, là long tưởng quốc vua của một nước A, hắn nói, chẳng những tiêu phượng loan muốn nghe, sở hữu long tưởng quốc thần dân đều phải nghe, vì cái gì tiêu phượng loan một hai phải đương cái kia trường hợp đặc biệt, làm lơ hắn cái này hoàng đế, không đối duy mệnh là từ, nói tốt quân muốn thần chết, thần không thể không chết đâu, hiện tại. Cái này tình huống, rốt cuộc ai là quân, ai mới là thần, phụ hoàng, tiêu phượng loan lời nói, tuyệt đối không có nói giỡn ý tứ, rốt cuộc như thế nào, ngươi cần thiết mau chóng làm một cái quyết đoán, long dập phun ra một ngụm trọc khí, không đáp ứng tiêu phượng loan yêu cầu, như vậy long tưởng quốc tất sẽ xuất hiện chiến tranh, bị mặt khác tam quốc công lược, bởi vậy, chẳng những long tưởng quốc bà thành muốn tao ương, long thị nhất tộc đồng dạng như cũ vô pháp có cái kết. Cục tốt, tương phản, nếu là đáp ứng rồi tiêu phượng loan yêu cầu, Long thị nhất tộc từ nay về sau không hề là Long tường quốc hoàng thất, lại cũng tuyệt đối sẽ trở thành Long tường quốc một đại gia tộc, dù sao cũng là Long thị làm ra thoái vị hy sinh, Long tường quốc mới đến bảo lấy yên ổn, miễn trừ chiến loạn thống khổ, tuy nói đệ nhị loại lựa chọn, Long thị nhất tộc vẫn chưa bị buộc đến nghèo đổ con đường cuối cùng, tiêu phượng loan thậm chí chẳng còn cấp Long thị nhất tộc. Người để lại một cái không tồi hoạn lộ thanh thang, bất quá, như vậy khang trang an nhàn chi đạo, tuyệt đối không phải Long ra người muốn chạy, tiêu phượng loan tuyệt, là thật sự tuyệt, nàng không cho Long dập đương hoàng đế, không cho Long giận thiên đương hoàng đế, phàm là họ Long, đều không thể, đây là tuyệt họ Long người phiên bản cơ hội, tồn tại, hảo hảo mà tồn tại, lại càng kêu họ Long người dành mạch, mà cảm thụ được chính mình trong lòng mỗi một phân đau đớn cùng không. cam lòng. Tiêu phượng loan quá độc ác, Long dập đảo hút một ngụm khí lạnh, sau đó đỡ chính mình ngược, trên đời này như thế nào sẽ có tiêu phượng loan như vậy tàn nhẫn, như vậy độc nữ nhân, tiêu phượng loan quả thực chính là Long gia khắc tinh, đáng giận, thật sự là đáng giận, chính mình cái này đường đường vua của một nước, bị cái tiểu cô nương bức tiến tử lộ, hoàng đế tức giận đến lời nói đều nói không rõ, hô Long dập thở ra một hơi, vô luận phụ hoàng tái sinh khí. Việc này tất nhiên muôn bắt một cái chủ ý, cái gì, ngươi muốn cho hoàng thượng thoái vị nhường hiền, bị tiêu phượng loan kêu đi bách vị sinh nghe lời này, cả kinh cầm đều rơi xuống đất, tiêu thất, ngươi muốn làm gì, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì, tiêu phượng loan hỏi lại, bách vị sinh trợn trắng mắt, liền tính long ra người thật sự từ bỏ ngôi vị hoàng đế, lấy tính tình của ngươi, ngươi là không có khả năng tiếp nhận tới làm, ngươi đối cái này không có hứng thú. Nhưng ngươi đối long tưởng quốc bà tánh cũng không đến mức quá nhẫn tâm, nói đi, ngươi cảm nhận chung đời kế tiếp long tưởng quốc quốc quân rốt cuộc là ai, ngươi cảm thấy sẽ là ai, tiêu phượng loan cười, ngươi hôm nay có phải hay không cùng ta ngoạn nhi giải đố a? như thế nào ta hỏi cái gì, ngươi liền hỏi lại ta cái gì, tiêu thất, ngươi đậu ta ngoạn nhi đâu, bách vị sinh ngồi xuống, ngươi thích nói hay không thì tùy, dù sao cùng ta không quan hệ, như thế nào sẽ cùng. Ngươi không quan hệ, muốn thật cùng ngươi không quan hệ, ta kêu ngươi tới làm gì, lời này, bách vị sinh đã có thể nói sai rồi, bách vị sinh trong mắt đánh hai vấn đề, sau đó trong lòng đột nhiên cả kinh, vươn tay không thể tin được mà chỉ chỉ cái mũi của mình, thông minh, tiêu phượng loan đánh một chút vang chỉ, nàng chính là ý tứ này, không được không được, tuyệt đối không được, ta nhưng không cái này năng lực, cũng không cái này ý tưởng, bách vị sinh liên tục lắc. Đầu, làm Long thị nhất tộc xuống đài, lại phụng hắn vì đế, tiêu thất xác định không ở đậu hắn ngoạn như sao, chưa thử qua như thế nào liền biết không được. Tiêu Phượng Loan không ủng hộ, bách vị sinh tương đương là ở Long Tường Quốc lớn lên, đối Long Tường Quốc hiểu biết cũng đủ thâm cùng nhiều, ngươi đừng quên, ta là lân đằng quốc người, bách vị sinh đều muốn gọi Tiêu Phượng Loan vì tổ tông, hắn một cái lân đằng quốc người, đương cái gì Long Tường Quốc Hoàng đế, trò đùa, này khai lớn. Lân đẳng quốc người làm sao vậy, không đề cập tới mặt khác tam thần quốc quốc quân hay không chịu đáp ứng, chỉ là long tường quốc, bá tánh liền đầu tiên không tiếp thu được một cái lân đẳng quốc người tới làm bọn họ quân vương, người khác đều cướp đương hoàng đế, người còn không chịu đương, tiêu phượng loan không đề cập tới long tường quốc bá tánh thái độ, liền bách vị sinh hiện tại cái này tâm tính, tất nhiên là không được, không lo, bách vị sinh cự. Tuyệt, nếu là cái này hoàng đế tốt như vậy đương, ngươi làm gì không lo, hoàng đế ta không đảm đương nổi, thừa tướng ta còn là có thể đương đương. Hải, tiểu tử, ngươi cùng A-di-ngoạn nhi tâm nhãn đâu, tiêu phượng loan ha hà cười cười, nàng làm bách vị sinh đương, bách vị sinh nhưng thật ra đem vị trí đẩy đến nàng trên người, như vậy đi xuống, liền tính thật làm có thể long ra người xuống đài, tứ thần quốc đời kế tiếp quốc quân người được chọn, nàng đều đẩy không ra một. Cái A, muốn thật là như thế, nàng không phải cấp long ra ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mà là cấp chính mình tìm một cái đại phiền toái A, này nhưng không thành, phong tụ, ngươi đem những người khác đều gọi tới, như thế nào, ngươi còn muốn hỏi hỏi những người khác, bách vị xinh vui vẻ, ta xem ngươi là ổn phí, những người khác trả lời, phòng trừng cùng ta giống nhau, nếu là trước đây, này hoàng đế vị trí. Có lẽ bọn họ còn sẽ có điểm hưng thú, chính là hiện tại. Sao đặc biệt là nhìn đến vị này ngôi vị hoàng đế rốt cuộc là như thế nào tới, bách vị sinh tỏ vẻ, hoàng đế lão tử không bằng như thế, tựa như bách vị sinh nói như vậy. Đối với hoàng đế vị trí này, đừng nói là tiêu phượng minh cái này cô nương, ngay cả khúc dương này đó nam tử cũng chưa cái gì hưng thú. Các ngươi một đám, thật không thú vị. Tiêu Phượng Loan không vui, nàng thật vất vả chỉnh tới rồi long ra người, đem long ra người từ cái kia vị trí thượng đã đi xuống. Ai biết bên người nàng những người này một chút đều không cho lực, không một cái muốn làm hoàng đế. Tàng ngao trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Phượng Loan cũng có như vậy ấu chỉ một mặt. Tiêu Phượng Loan muốn cái này ngôi vị hoàng đế, rõ ràng vì chỉnh long ra người, chính là liền tình huống hiện tại xem ra, Tiêu Phượng Loan tựa hồ đem chính mình cấp bộ đi vào. Tiểu thất, ngươi hiện tại muốn hay không thay đổi chủ ý, tiêu phượng minh thật cẩn thận mà nhìn tiêu phượng, loan, nếu không ai muốn nảy ngôi vị hoàng đế, kia tựa hồ chỉ có thể còn đi trở về, không thay đổi, tiêu phượng loan lắc đầu, nói ra đi hoạt bát đi ra ngoài thủy, sao lại có thể thu hồi đâu, bách vị sinh, ngươi có phải hay không đã quên chính ngươi đã từng ở bách gia nói qua nói, tiêu phượng loan chuyện vừa chuyển, trực tiếp nhằm vào bách vị sinh, bách vị sinh nói qua, Hắn muốn kiến một cái so lão bách gia lớn hơn nữa càng tốt tân bách gia, này đều nửa năm đi qua, đừng nói, là bách gia, bách vị sinh vẫn là một cái quang côn tư lệnh, liền cái oa đều không có, càng miễn bàn người, khúc huynh còn nói muốn kiến một cái khúc gia đâu, bách vị sinh cảm thấy chính mình thật oan uổng, tiêu thất vì cái gì không nhìn chằm chằm khúc dương, phi điểm hắn danh đâu, muốn hỏi tiêu phượng loan vì cái gì. Bởi vì tiêu phượng loan từ ngay từ đầu chính là, tưởng đem bách vị sinh cấp phủng đi lên, ai kêu trừ bỏ tiêu phượng minh ở ngoài, bách vị sinh là duy nhất, một cái ở long tưởng quốc lớn lên, đối long tưởng quốc cảng tình thâm hậu người, chăm huynh, ngươi việc này làm được không địa đạo, khúc dương trừng mắt nhìn trừng mắt, chăm huynh không vui đương hoàng đế, cũng đừng đem hắn kéo xuống nước à, hốn chi, hắn cùng tiêu cô nương ý tưởng giống nhau. Nếu thật muốn ở bọn họ bên trong tuyển ra một cái, tiêu cô nương không cần cái kia vị trí, trăm huynh không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp, bách vị sinh vô ngữ, hợp, lại xem hắn nhập hố, khúc huynh ngay tại chỗ nói, được rồi, chuyện này phóng một phóng đi, quyết định này long ra sợ là không có khả năng nhanh như vậy hả, tiêu phượng loan phất phất tay, trực tiếp làm bách vị sinh cùng khúc dương có xa lắm không lăn rất xa, đương nàng mặt mù đâu. Nhìn không ra hai người cố ý ở chính mình trước mặt diễn kịch, không nghĩ đương liền không nghĩ đương, còn cùng nàng tới này một bộ. Hai người nguyện ý giả xảo, nàng còn lười đến xem đâu, tiểu. Siếc bị tiêu phượng loan liếc mắt một cái cấp xem thấu, khúc dương cùng bách vị sinh nho nhỏ trột dạ một chút, chạy nhanh lóe người, miễn cho tiêu phượng loan thay đổi chủ ý, mạnh mẽ hạ lệnh. Nếu là tiêu phượng loan nghiêm túc gọi bọn hắn người nào đó tiếp nhận vị trí này. Khúc dương cùng bách vị sinh phi thường minh bạch, bọn họ nhất định sẽ tiếp, nhưng hiện tại này không phải còn có lựa chọn đường sống sao, cho nên có thể trốn tắc trốn a. tiểu thất không tức giận, chúng ta không theo chân bọn họ giống nhau so đo, tiêu phượng minh hận không thể dẫm khúc dương cùng bách vị sinh mấy đá, này mấy nam nhân, quả nhiên là không quá cấp lực, sớm biết rằng, lúc trước nên mang theo trường hoan ra tới, trường hoan khẳng định so với bọn hắn hai hảo, nhất định đáp ứng. Đồng dạng đứng dậy phải đi tàng ngao thiếu chút nữa không, bởi vì tiêu phượng minh những lời này, cả người bỗng nhiên cả kinh, chân vừa chợt thiếu chút nữa liền té ngã một cái, làm trường. Hoan đương long tường quốc hoàng đế, tiêu phượng minh xác định không phải ở theo chân bọn họ nói dỡn sao, chỉ bằng trường hoan kia viên đầu óc, hắn chân trước lên làm hoàng đế, sau lưng là có thể bị người đá xuống dưới, đặc biệt những cái đó họ long người, nhưng không một chản là đèn cạn dầu. Trường Hoan, không thích hợp, ngược lại là khúc bạch có thể, tiêu phượng loan ánh mắt lòe loé bất quá khúc gia sự tình còn không có giải quyết đâu, chúng ta lần này rời đi phượng, khởi quốc, khúc gia đối khúc bạch cùng trường Hoan nhất định sẽ có động tác, thừa dịp lần này cơ hội, ta nhưng thật ra có thể nhìn xem khúc bạch rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ, tiêu phượng Minh như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm tiêu phượng loan trong lòng lại nhiều một cái lựa chọn, khúc bạch. Tiêu phượng minh nghĩ nghĩ khúc bạch, có lẽ đích xác có thể, trải qua quá khúc gia sự tình sau, nàng nhìn khúc bạch là như thế nào đi bước một lớn lên, lấy khúc bạch hiện tại tâm. Chí, đảm nhiệm long tưởng quốc hoàng đế, thật cũng không phải không được, không vội, so với chúng ta cấp có khối người, có khúc bạch người này tuyển lúc sau, tiêu phượng loan cả người đều thả lỏng xuống dưới, hoan nghênh đến thần nông bách thảo học viện tới học tập. Ngày thứ hai, tiêu phượng loan đám người cùng vệ tư chỉ một đạo, đi thần nông bách thảo học viện, rốt cuộc bọn họ lần này tới Long Tường Quốc, chính là bởi vì thần nông bách thảo học viện cùng đan dược phường, trao đổi sinh quan hệ. Chác dược quân cùng phong dược quân đâu, nhìn đến đứng ở cửa chính là gì ngôn, tiêu phượng loan lông mày một trọn hỏi, từ ngày hôm qua khởi, thần nông bách thảo học viện cũng đã không có chác dược quân cùng phong dược quân. Nhìn đến tiêu phượng loan, dì ngôn cầm vừa nhất, tiêu phượng loan chạy một năm, hiện giờ còn không phải đến ngoan ngoãn trở lại thần nông bách thảo học viện. Như vậy a phong vô nhiên cùng trác quân phàm đều bị đuổi đi, vì mau. Tiêu phượng loan nhìn tự tin tràn đầy dì ngôn, phi thường trắng ra hỏi một câu, kia dì quân dược, ngươi còn có cái gì có thể dạy chúng ta, làm trao đổi sinh, chúng ta là tới học tập, có thể thỉnh dì dược quân nói nói kế tiếp an bài sao. Nâng cầm gì ngôn mặt một lục, trình khẩu khí đều nghẹn phun không ra, một năm trước, tiêu phượng loan biện đừng thảo dược năng lực, đã sớm ở ba vị dược quân phía trên, hống chi là một năm sau hôm nay, tại đây phương diện, tiêu phượng, loan tự nhiên là càng thêm thần tốc, ở nhận biết thảo dược điểm này thượng, tiêu phượng loan mới là lão sư phụ, đến nỗi bên, gì ngôn cũng không có phương nào hướng đặc biệt tự tin, nói là có thể đương tiêu phượng loan sư phụ, hoặc là giáo tiêu phượng loan. Tiêu phượng loan lời này vừa ra tới, quả thực chính là ở đánh gì ngôn mặt a? Dì Dược quân không nói lời nào, là có ý tứ gì? Úc, ta đã biết, ra sao Dược quân có thể dạy chúng ta quá nhiều, lập tức nói không rõ đúng không? Không quan hệ, nếu là dì Dược quân nhất thời không có nghĩ kỹ, có thể nghĩ kỹ lại nói. Trước đó, ta còn là trước cùng phong Dược quân cùng chắc Dược quân gặp một lần, dì Dược quân, đối đãi ngươi có cụ thể hành trình an bài. Lại phái người đi diêm phủ mời chúng ta không muộn Dì ngôn nói không nên lời lời nói Tiêu phượng loan liền đại dì ngôn nói Vệ công tử Ngươi không thể đi Viện trưởng thỉnh ngươi đi Tiêu phượng loan phải đi Vệ tư trì không nói hai lời Cũng muốn Xoay người rời đi Chu nghiên mặt đỏ lên Vội vàng ngăn ở vệ tư trì trước mặt Viện trưởng đã chờ ngươi hồi lâu Vệ công tử thỉnh đi Vệ công tử cuối cùng là đi vào thần nông bách thảo học viện Đều nói gần quan được ban lộc, chỉ cần nàng cùng vệ công tử tiếp xúc thời gian lâu rồi, vệ công tử sẽ biết nàng tốt, tiêu cô nương, vệ tư chỉ gật đầu, cùng tiêu phượng loan đánh một lời chào hỏi lúc sau, liền tùy trung nghiên rời đi, từ đầu tới đuôi, thần nông bách thảo học viện mới, là hắn tới đây mục đích, tiểu thất, mặc kệ một chút sao, tiêu phượng minh hỏi một câu, lần này đến thần nông bách thảo học viện, vệ tư chỉ là kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến, lấy lý thời kỳ cáo giả xảo quyệt, còn cần ngươi thế hắn lo lắng, vệ tư trì nghĩ đến tay không dễ dàng. Hơn nữa, vệ tư trì tựa hồ cũng không có muốn cho bọn họ nhúng tay ý tứ. Ai lo lắng lý thời kỳ? Ta nói chính là vệ tư trì. Lý thời kỳ sống hay chết, cùng nàng không quan hệ. Yên tâm, vệ tư trì không ngốc, hắn tất cũng là có bị mà đến, muốn thật gặp được cái gì phiền toái. Vệ tư trì sẽ mở miệng, vỗ vỗ tiêu phượng Minh bả vai, tiêu phượng Loan nhướng mày, người đối vệ tư trì tựa hổ rất quan tâm à, vô nghĩa, vệ tư trì lớn lên hảo, bản lĩnh hảo, tiêu phượng Minh không động tâm mới là lạ, đi theo tiêu phượng Loan, bên người cốt lão nhìn đến tiêu phượng Loan như vậy không có tự giác, đối tiêu phượng Loan cũng là phục, không nói tiêu phượng Minh thích, vệ tư trì, thảo cảm tất là chạy không được, quan tâm à. Tốt xấu đại gia là một khối tới, lúc trước lý thời kỳ như vậy tính kế ngươi, vệ tư chỉ lại phải đối phó lý thời kỳ, ta quan tâm vệ tư chỉ quan tâm ai, tiêu phượng minh không chút nào ché lấp mà thừa nhận, hải, thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cốt lão đối tiêu phượng minh trả lời, có một loại vựng đến lợi hại cảm giác, tiểu nha đầu còn không có thông suốt, ngay cả tiêu phượng minh đều bị tiểu nha đầu hoàng, toàn cấp mang chạy chật chắc hẳn phải vậy. tiêu phượng minh tốt sâu còn đối một cái long giận thiên có cảm giác. hiện tại vệ tư trí tốt như vậy nam nhân bại ở trước mặt. tiêu phượng minh thế nhưng một chút cái kia tâm tư đều không có. tương phản lại xem chung nhiên mỗi lần nhìn đến vệ tư trì liền một bộ mùa xuân tới rồi biểu tình. cốt lão đỡ chán. bên người toàn là tiểu nha đầu cùng tiêu phượng minh loại này không thông suốt hùng hải tử tâm mệt mỏi quá. chúng ta kế tiếp làm cái gì? thật sự muốn đi tìm phong dược quân cùng trác dược quân ấn tượng bên trong tiểu thất khi nào cùng hai vị này dược quân quan hệ tốt như vậy không đi gặp một người khác các ngươi cùng cùng nhau đến đây đi tiêu phượng loan lắc đầu để phong vô nhiên cùng trác quân phàm thuần túy chỉ là vì ghê tởm gì ngôn mà nói ai làm gì ngôn ở nàng trước mặt như vậy đến cầm thần nông bách thảo học viện đã từng nhất nổi danh tam dược quân biến thành đơn gì ngôn một cái Dược quân, gì ngôn coi như chính mình thiên hạ vô địch, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng liền không quen nhìn gì ngôn như vậy, ai, ở Long Tường Quốc, còn có ai có thể làm tiểu thất sinh ra vấn an ý niệm, cùng ta tới sẽ biết, sẽ không cho các ngươi có hại, tiêu phượng loan cười thần bí, mang theo tiêu phượng minh đám người, liền đi tìm tả tư mạc, đây là chỗ nào, ta như thế nào không biết thần nông bách thảo học viện phụ cận, còn có như vậy một chỗ địa phương. Càng đi càng, sâu, nhìn đến vốn nên không người tế nơi, lại có người đi lại dấu vết, bách vị sinh giật mình cực kỳ, phải biết rằng, nơi này chính là hắn lớn lên địa phương, như vậy một cái mật chỗ, hắn không biết, tiêu thất lại biết, quá kỳ quái, hơn nữa sẽ xuất hiện ở chỗ này người, lại là ai, yên tâm, người này liền tính ngươi không quen biết, ít nhất cũng nên nghe nói qua, bất quá, ngươi hẳn là nhận thức đi. Tiêu phượng loan nhướng mày cười, ai, tiêu phượng loan đám người tới gần, thanh âm, tự nhiên là khiến cho người có tâm chú ý, Trác quân phàm biết, cái này địa phương chỉ có chính mình mới có thể tới, trừ phi có người vào nhầm, chắc rửa quân, đã lâu không thấy, nghe được Trác quân phàm thanh âm, tiêu phượng loan nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, tiêu phượng loan, là ngươi, Trác quân phàm kinh ngạc ra tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, Trác quân phàm một trận hoảng hốt, Một năm không thấy, tiêu phượng loan giống như một khối kinh, thiên nhiên tạo hình đá quý, phát ra bắt mắt quang mang, xem ra này một năm bên trong, tiêu phượng loan mùa màng trường không nhỏ a. đến, đừng với ta cười, tiêu phượng loan khóe môi một câu, chắc quân phàm liền dơ tay chắn chắn hai mắt của mình, nàng cuối cùng là minh bạch cái gì kêu sán nếu rực rỡ, này một năm, tiêu phượng loan chẳng những trường bản lĩnh, ngay cả gương mặt kia đều đi theo dài quá. Nhìn đến chác quân phàm còn lui ra phía sau một bước, tiêu phượng loan, không rõ mà chớp chớp mắt, trước kia chác quân phàm thấy nàng, đối nàng rất hiếu hảo a, ngươi là tới xem tả sư bá chính là đi, chác quân phàm cũng không có giải thích, tả sư bá ở bên trong, này một năm, tả sư bá thường xuyên ở ta trước mặt nhắc tới ngươi, bất quá ta đều có nói cho tả sư bá, lấy bản lĩnh của ngươi, thật gặp được điểm sự tình gì. Chết cũng là người khác, không có khả năng là ngươi. nghe được chắc quân phàm ngứa khí bên trong tràn đầy ghen tuông, tiêu, phượng loan càng thêm không rõ, tả sư bá, tiêu phượng loan tới, chắc quân phàm không có giải thích cái gì, nàng tuyệt đối không thừa nhận, chính mình đều có thể đương tiêu phượng loan a di người, thế nhưng sẽ ăn tiêu phượng loan dấm. tiêu phượng loan cùng tả tư Mặc ở bên nhau thời gian cũng không trường. Thậm chí liền như vậy hai, ba ngày, chính là tả tư mạc đối tiêu phượng loan đánh giá lại là cực cao, tả tư mạc ở tiêu phượng loan trước mặt, chưa từng có nói qua một câu, khẳng định tiêu phượng loan nói, nhưng tiêu phượng loan rời đi sau, chắc quân phàm bồi tả tư mạc là lục, tả tư mạc lại thường thường ở trác quân phàm trước mặt khen tiêu phượng loan, thiên phu cực cao, tả tư mạc chính là trác quân phàm tôn kính người, nàng đi theo tả tư mạc cũng học tập quá không ít luyện đan chi thuật. Đáng tiếc, chắc quân phàm cực nhỏ có thể được đến khen, toàn cùng tiêu phượng loan bên kia đi, cái này kêu chắc quân phàm như thế nào có thể cùng tiêu phượng, loan vui sướng chơi đùa, cái gì, tiêu phượng loan đã trở lại, đang ở phòng luyện đan bên trong trước phóng thảo dược tả tư mặc tay run lên, ngữ mang kích động, nàng còn sống đâu, nhấc chân tiến vào tiêu phượng loan nghe được tả tư mặc lời này, miệng một bẹp không cao hứng, tả tiền bối, ngươi cái này kêu nói cái gì. Cái gì kêu nàng còn sống đâu, ngươi làm thịt đời trước thanh ngôn tử, đắc tội quảng thanh cung, lại cùng long tường quốc hoàng thất trở mặt, lại chiêu. Lý thời kỳ đối với ngươi sát khí, chỉ bằng ngươi gặp rắc rối bản lĩnh, nghĩ đến tại đây ngắn ngủn một năm bên trong, ngươi kẻ thù số lượng đều phiên vài lần đi. Tả tư mà cười, liền như vậy đếm, tiêu phượng loan đắc tội quá người, đủ rồi khiến cho nàng bị người đuổi giết đến chân trời góc biển. Người tốt không trường mạnh, tai họa để lại ngàn năm, cho nên một chốc, nàng còn không chết được đâu, đích xác, tai họa để lại ngàn năm, ngươi mạnh, còn trường đâu, tả tư mặc trên, mặt ý cười lại thâm một ít, cũng liền tiêu phượng loan một người, mới có thể dùng tai họa tới hình dung chính mình, cái này tiểu cô nương, quá kỳ quái, tả tiền bối, ta cho ngươi mang theo mấy cái vãn bối lại đây. Có không thỉnh ngươi chỉ điểm một, nhị, không cùng tả tư mạc cái cọ điều, tiêu phượng loan một tay đem bách vị sinh ba người xả tới rồi tả tư mạc trước mặt, chẳng sợ tả tư mạc cái gì đều nhìn không tới, lại cũng nghe tới rồi ba cái bất đồng tiếng bước chân, tả, tả, tư mạc, khúc dương cùng tàng ngao không phản ứng, bách vị sinh lại là chấn động, đôi mắt chừng đến lão đại, hắn không phải đã chết sao. Hắn đương nhiên biết tả tư mạc là ai, tả tư mạc là lý thời kỳ sư huynh, hắn bản lĩnh, so lý thời kỳ khá hơn nhiều, hắn cũng từng nghe nói, lý thời kỳ sở dĩ có thể lên làm thần nông bách thảo học viện viện trưởng, chính là dùng không sáng dọa thủ đoạn, chính là làm lý thời kỳ đối thủ cạnh tranh, tả tư mạc bị thua lúc sau, liền biến mất với người trước, hành tung thành mê, bởi vì lý thời kỳ âm độc thủ đoạn, bách vị sinh ngẫu nhiên còn nhớ tới. Nhiều lần đều cảm thấy, tả tư mạc nơi nào là mất tích, rõ ràng là bị lý thời kỳ cấp giết, chỉ có giết chết tả tư mạc, lý thời kỳ cái này viện trưởng mới có thể làm được an tâm, đúng là như thế, bách vị sinh vẫn luôn cho rằng tả tư mạc đã sớm đã chết, đã trở thành thần nông bách thảo học viện truyền thuyết, hắn nơi nào nghĩ đến, chính mình thế nhưng còn có cơ hội nhìn thấy, sống sờ sờ tả tư mạc. Chính là, tả tư mạc là thần nông bách thảo học viện truyền kỳ nhân vật, hắn liền vị này trưởng bối sinh tử đều không làm rõ được, tiêu phượng loan như thế nào một bộ cùng với cực kỳ quen thuộc biểu tình, tả tư mạc tên này là người có thể kêu sao, tiêu phượng loan tả bách vị sinh liếc mắt một cái, hướng bách vị sinh trên đầu chụp một cái tát, thần nông bách thảo học viện hiện tại lưu lại đều là chút đầu trâu mặt ngựa, chân chính có bản lĩnh không mấy. Cái, nhưng cái này tả tư mà không giống nhau, chỉ cần tả tư mặc nguyện ý, hắn vẫn là có cái gì có thể giáo người khác, nàng không phải thần nông bách thảo học viện đệ tử, chịu không nổi tả tư mặc chỉ điểm, nhưng bách vị sinh đã từng là, bách vị sinh có thể, hốn chi, lần này bọn họ là làm trao đổi từ nhỏ, tả tư mà không có cự tuyệt tất yếu, tả, tả bách vị sinh hộp băng. Tả tư mạc tên này đã bị Lý Thời Kỳ từ thần Nông Bách Thảo, học viện cấp mà sát rớt, hắn lại không? Xem như Lý Thời Kỳ đứng đắn đệ tử, cho nên nên gọi tả tư mạc vi sư tổ bá sao, kêu tiền bối đi, thông qua chắc quân phàm, về bách vị sinh đám người tình huống, tả tư mạc vẫn là có điểm hiểu biết, đặc biệt là bách vị sinh, hắn có từng là Lý Thời Kỳ thiếu chút nữa nhập thất đệ tử, thần Nông Bách Thảo học viện đã từng đại đệ tử, người thừa kế. Tả tiền bối, bách vị sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không đắc tội tả tiền bối, hắn cũng là thật sự choáng váng, như thế nào sẽ, buột miệng thốt ra kêu tả tiền bối tên, đầu óc nước vào, hành đi, này ba cái tiểu tử có thể giao cho ta, đến nỗi cái này cô nương, nàng cũng muốn học sao, tả tư mặc nhìn không tới, lại có thể tin tưởng chỉ ra tiêu phượng loan mang theo bao nhiêu người tới. Trong đó mấy nam mấy nữ, không không không, ta không cái kia thiên phú, đối luyện đan chi thuật, ta là thất khiếu thông sáu khiếu, tiêu phượng minh xua tay, cái này náo nhiệt, nàng nhưng thấu không được, cũng miễn cho, lãng phí tả tiền bối thời gian cùng tinh lực, vậy các ngươi ba cái đâu, tiêu phượng minh xin miễn, tả tư mặc tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, mặt hướng bách vị sinh, khúc giường ba người, tả tiền bối nguyện ý phí công, chính là chúng ta chi vinh hạnh. Bách vị sinh kinh sợ, tiêu phượng loan luyện đan thuật cùng y thuật đích xác đều là cực cao, chính là tiêu phượng loan lưu phái cùng chính thống không giống nhau, mà bọn họ ba người lại là ở chính thống truyền lưu dạy dỗ hạ. trưởng thành, bách vị sinh rõ ràng, chẳng sợ mấy người bọn họ ở tiêu phượng loan chỉ điểm dưới, tiến bộ thần tốc, nhưng vì tiêu hóa tiêu phượng loan giáo chính mình chi thức, bọn họ ba người đều là trả giá cực đại nỗ lực, trắng ra nói, phi thường mệt. Tả tư mạc liền hoàn toàn bất đồng, tả tư mạc dạy dỗ cùng chỉ điểm, thật là cầu cũng cầu không được, bách vị sinh sao có thể sẽ cự tuyệt, vậy làm phiền tả tiền bối, khúc dương cùng tàng ngao liền đan dược phường cũng không nhập. Quá, tự nhiên đối thần nông bách thảo học viện tình huống càng không thể có thể biết rõ, bất quá có thể làm tiêu phượng loan coi trọng người, tất không phải bừa bãi vô danh hạng người, hoặc là nói, nếu là không có tiêu phượng loan. Bọn họ chưa chắc có thể gặp gỡ như vậy cao nhân, ở đối mặt tả tư mạc thời điểm, khúc dương cùng tàng ngao phi thường bồn phận mà đối tả tư mạc cung cung kính kính, cũng không có chuyện vì tả tư mạc mắt tật mà đối hắn có chút coi khinh, tả tư mạc, chỉ là bằng tiếng bước chân, là có thể phán đoán tới người có mấy cái, lại là mấy nam mấy nữ này phân bản lĩnh, liền đủ rồi kêu khúc dương cùng tàng ngao đối hắn khâm phục không thôi, kia hành. Các ngươi liền đi theo tả tiền bối học đi, tiêu phượng loan ứng một câu, khiến cho tiêu phượng minh cùng chính mình đi, như thế nào, ném hai người cho ta, ngươi liền như vậy đi rồi, tùy ta tiến vào, ta có lời muốn hỏi ngươi, tả tư trực tiếp đem tiêu phượng loan cấp ngăn cản xuống, dưới, tiểu thất, tiêu phượng minh nhíu nhíu mày mau, dùng tìm hỏi ánh mắt nhìn về phía bách vị sinh, cái này tả tư mặc rốt cuộc là cái cái dạng gì nhân vật. Nàng như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu, không có việc gì, tiêu phượng loan vỗ vỗ tiêu phượng Minh tay, làm tiêu phượng Minh không cần lo lắng, bách vị sinh đối tiêu phượng Minh lắc đầu, tả tiền bối nhất định sẽ không có vấn đề, muốn thực sự có vấn đề nói, tiêu Thật đều không thể dẫn bọn hắn tới. Cái này địa phương, cho tới bây giờ, hắn còn cảm thấy thần kỳ đến lợi hại, vì cái gì hắn liền tả tiền bối sinh tử cũng không biết. Tiêu phượng loan lại biết tả tiền bối rơi xuống, hơn nữa vì cái gì chắc dược quân cũng ở chỗ này, không cần lại nhìn, nếu tạm thời không đi nói, lại đây giúp ta làm điểm sống. Chắc quân phàm không khách khí mà đem thảo dược đều giao cho bách vị sinh đám người, chắc quân phàm không quen biết khúc dương cùng tàng ngao, nhưng cùng bách vị sinh, thục, đoán được khúc dương bọn họ chính là cùng tiêu phượng loan, tới thần nông bách thảo học viện trao đổi sinh. Trác quân phàm liền càng không có gì không yên tâm, là, Trác dược quân, bách vị Sinh tiếp nhận thảo dược, liền giúp Trác quân phàm phơi nắng lên, khúc dương cùng tàng ngao liếc nhau, cũng không có phản kháng, thuần thục mà đem này đó cơ bản thảo dược phân loại, đừng gọi ta Trác dược quân, hiện tại ta cùng thần nông bách thảo học viện một chút quan hệ đều không, có, nghe thấy cái này tên, Trác quân phàm sắc mặt đổi đổi, trước kia nàng liền không tiếp thu được lý thời kỳ diễn xuất. Nhưng nàng càng không nghĩ tới chính là, liền bởi vì nàng cùng phong vô nhiên không tán đồng, lý thời kỳ liền trực tiếp đem bọn họ đuổi ra thần nông bách thảo học viện. Nghĩ đến chính mình những năm gần đây ở thần nông bách thảo học viện trả giá tâm huyết, trác quân phàm sắc mặt liền khó coi đến lợi hại, nếu chắc dược quân đã rời đi thần nông bách thảo học viện, nhưng dược quân như cũ là dược quân, cũng không sẽ thay đổi, bách vị sinh lắc đầu, dược quân là tứ thần quốc. Đối dược giả trở lên nhân tài một cái giám định cùng thân phận khẳng định, mặc kệ trác dược quân có ở đây không thần nông bách thảo học viện, nàng dược quân thân phận là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Toàn bộ tứ thần quốc sở có được dược quân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần trác dược quân nguyện ý, trác dược quân nơi đi tất nhiên không ít. Khúc Dương trong tay động tác dừng lại, nhìn về phía trác quân phàm, rốt cuộc trừ ra một cái thần nông bách thảo học viện. Tứ thần quốc bên trong còn có một cái đan dược phường đâu, chỉ cần chắc dược quân nguyện ý đi, đan dược phường tất nhiên cử đôi tay hoan nghênh, ngươi làm muốn cho ta gia nhập đan dược phường, để báo phục thần nông bách thảo học viện, trác quân phàm cười, này mấy tiểu bối, tuổi không lớn, tâm tư nhưng thật ra không ít, lý thời kỳ đem những người này lộng vào thần nông bách thảo học viện, cuối cùng rốt cuộc là ai tìm ai phiền toái chính là nói không tốt, có ý tứ này. Cúc Dương thừa nhận, tiêu cô nương đối thần nông bách thảo học viện không hảo cảm, hơn nữa thần nông bách thảo học viện tất có họa buông xuống, lý thời kỳ từ bỏ các ngươi, nếu là các ngươi gia nhập ước phường, đã là vì chính mình tìm một cái nơi đi, cũng là trả thù lý thời kỳ. Một công đôi việc, có gì không thể, ngươi cùng thần nông bách thảo học viện có, thù hoán, chác quân phàm cười, làm như vậy đương nhiên hảo, nàng thật là có thể hả giận. Thần nông Bách thảo học viện thiếu hai cái dược quân, vị trí chỗ trống, Lý Thời Kỳ cần thiết muốn ở ngắn nhất thời gian trong vòng, đem cái này chỗ trống cấp bổ đi lên, hiển nhiên, Lý Thời Kỳ sẽ tại như vậy mẫn cảm thời điểm, đem nàng cùng Phong Vô Nhiên cấp đuổi đi, Lý Thời Kỳ trong lòng tất là đã có quyết định. Nghe đến Lý Thời Kỳ nhất nhìn chúng, tưởng thưởng thức kỳ thật là vệ tư trì. cha Quân phàm trực tiếp cười lạnh một chút. Lý Thời Kỳ thật đúng là đương thần nông bách thảo, học viện như cu có đã từng phong cảnh, tưởng đào ai là có thể đào đến ai sao, tiêu phượng loan là Lý Thời Kỳ đá đến đệ nhất khối ván sắt, mà cái này vệ tư trí tất là Lý Thời Kỳ muốn đá cái thứ hai ván sắt, tiếp nhận đời kế tiếp dược quân người được chọn còn chưa hoàn toàn xác định, Lý Thời Kỳ liền vội vã qua sông đem hủy đi kiều, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm, Lý Thời Kỳ làm, người qua tuyệt, cho nên nàng tin tưởng. Thực mau lý thời kỳ chẳng nhưng sẽ đem người khác đẩy vào tuyệt cảnh, càng sẽ làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh bên trong, hôm nay nhìn đến tiêu phượng loan, mang theo những người này xuất hiện bên trái tư mảng nơi này, chắc quân phàm liền càng thêm xác định điểm này, không nói vệ tư chỉ có chịu hay không trở thành thần nông bách thảo học viện người, quang lý thời kỳ đem tiêu phượng loan kêu hoàn hồn nông học viện bách thảo, lại không, chuẩn bị chiếu quy củ đem viện trưởng chi vị truyền cho tiêu phượng loan. Còn yếu hại tiêu phượng loan, lý thời kỳ liền nhất định sẽ suối quẩy, chắc quân phàm hận hận thầu lý thời kỳ máu lạnh vô tình, lại cũng không có nghĩ tới muốn đi ra nhập đan dược phường, lấy này làm lý thời kỳ khi đến học máu, hôm nay nghe được khúc dương nói ra, chắc quân phàm nhiều ít có chút ngoài ý muốn, không có, cũng là lần đầu tiên tới, khúc dương lắc đầu, bất quá, tiêu thất không thích thần, nông bách thảo học viện, cho nên ta không ngại cấp lý thời kỳ thêm cái đổ. Hồn chi, tuy rằng ta hiện tại cùng Lý Thời Kỳ không có thù, nhưng ta tưởng, thực mau, hắn liền sẽ cùng ta có thù hoán hoặc là đã bắt đầu có thù hoán. Nghĩ bị lưu tại phượng khởi quốc khúc bạch, lại nghĩ đến Lý Thời Kỳ êm đẹp, liền như vậy vừa khéo địa điểm hắn cùng tàng ngao, liền đem khúc bạch cùng trường hoan hai cái tiểu đại bạch lưu tại phượng khởi quốc. Mỗi lần nghĩ đến này tình huống, khúc dương, liền cười lạnh không thôi, hắn cùng Lý Thời Kỳ. Chi gian cũng không phải thật sự như vậy không có nửa điểm liên quan, xem ra, hắn đắc tội người còn rất nhiều, khúc dương biểu tình một biểu hiện ra ngoài, chắc quân phàm liền biết, lý thời kỳ khẳng định lại tự phụ không thôi mà tính kế người khác, ngươi suy xét đến thế nào, nếu là ngươi nguyện ý, ta tin tưởng đan dược phường sẽ thực hoan nghênh ngươi, cấp chính mình tìm một cái thích hợp vị trí, tiếp tục phát triển, lại có. Thể trả thù chính mình kẻ thù, ngươi vì cái gì không đi, chẳng lẽ, ngươi thật sự liền cam nguyện như vậy tiếp tục còn lại nhân sinh, hắn không tin, chẳng sợ Trác quân phàm là một nữ nhân, nàng cũng nhất định sẽ có chính mình khát vọng cùng giá tâm, làm một nữ tử, có thể bỏ đến như vậy độ cao, Trác quân phàm tuyệt đối sẽ không cam nguyện chỉ đương một cái bình thường nữ nhân, tiểu tử thúi một cái, nói chuyện nhưng thật ra rất có tâm cơ, cùng tiêu phượng loan cái kia nha đầu. Thúi giống nhau, miệng ngậm khiến người chán ghét, chắc quân phàm cười, chính là trong lòng lại là nhận đồng khúc dương nói, nàng không muốn liền như vậy bị lý thời kỳ khi dễ, lại liền cái phản kích, đánh trả năng lực đều không có, nhìn lý thời kỳ ở bên kia rào rạt đắc ý, cao nhân nhất đẳng, lúc này nàng chỉ là không có tưởng hào, chính mình bước tiếp theo cụ thể muốn đi như thế nào mà thôi, có lẽ, cái này đang Dược phường thật là một cái không tồi suy xét, nàng nên ngẫm lại. Vật họp theo loài, chắc dược quân hẳn là thói quen, khúc dương cười, có thể cho lý thời kỳ tìm phiền toái. hắn là tuyệt đối sẽ không tỉnh cái này công phu, đúng rồi, nếu là có khả năng nói, chắc dược quân nhưng thật ra có thể mang theo phong dược quân một khối đi, ta tuyệt đối tin tưởng, đan dược phường sẽ cực kỳ hoan nghênh hai vị dược quân gia nhập, ngươi tưởng giúp chúng ta giới thiệu, chắc quân phàm hơi không thể thấy cười cười, này đảo góc tường, đảo đến phi thường. Hoàn toàn, nơi nào dùng được với ta, khúc dương trực tiếp xua xua tay, chỉ bằng hai vị dược quân thân phận, không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, đi đan dược phường cũng là dư giả, hốn chi, tiêu cô nương cùng vệ công tử bất luận cái gì một người so với ta viết, đều hữu dụng nhiều, phong vô nhiên cùng trác quân phàm không kém người giới thiệu, không đi đan dược phường, tứ thần quốc bất luận cái gì một quốc gia nguyện ý hấp thu bọn họ người, đều có khối người, được rồi. Thiếu ba hoa, nhiều làm việc, khúc dương thái độ làm chác quân phàm còn tính vừa lòng, đến nỗi khúc dương lời nói, chác quân phàm cảm thấy chính mình đích xác rất cần thiết suy xét một chút, nàng đã sớm nhận thức tả sư bá, nàng phải hướng tả sư bá học tập, cũng đều không sai biệt lắm, nghĩ vậy chác quân phàm ánh mắt đổi đổi, nàng không có khả năng vẫn luôn lưu tại tả sư bá bên người, bởi vì lý thời kỳ quan hệ. Tả sư bá ẩn cư tại đây vài thập niên, điểm này, tả sư bá có thể làm được đến, nàng làm không được, nàng không cam lòng chính mình vì thần nông bách thảo, học viện trả giá như vậy nhiều tâm huyết cùng thanh xuân lúc sau, liền như vậy bị lý thời kỳ cấp một chân đá văng ra, nếu là nàng thật sự lôi kéo phong vô niên gia nhập đan dược phường, nàng tin tưởng, lý thời kỳ sắc mặt nhất định sẽ rất đẹp, là, chác dược quân. Nhìn đến chắc quân phàm đã bị chính mình nói cấp đả độc, Khúc Dương yên tâm cười, Lý Thời Kỳ, kế tiếp đã có thể có trò hay, nhìn, Lý Thời Kỳ muốn đào người đào không đến, nguyên bản đã có người mới, lại chạy đến đối địch phương đi, chỉ là dùng tưởng Khúc Dương đều có thể tưởng tượng đến ra tới, biết sự thật này Lý Thời Kỳ sắc mặt, sẽ có bao nhiêu đến xuất sắc, hắn rửa mắt mong chờ, ngươi lần này trở về, muốn làm cái gì? Mang Tiêu Phượng Loan vào phòng lúc sau, Tả Tư Mạc ngồi xuống, trắng ra hỏi một câu, lấy tính tình của ngươi, ngươi nếu đi rồi, không có khả năng dễ dàng như vậy liền trở về. Huống chi, Lý Thời Kỳ còn đắc tội Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan vì sao không chịu gia nhập thần nông bách thảo học viện nguyên nhân, Lý Thời Kỳ chiếm nhiều ít lượng từ từ các loại tình huống, Cha quân phàm đã sơm nói cho Tả Tư Mạc, hắn cùng Tiêu Phượng Loan tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng đối tiêu phượng loan tính tình vẫn là có một chút hiểu biết, ta trở về, khẳng định là không chuyện tốt, tiêu phượng loan cũng không chê miệng mình phá, lý thời kỳ chính là tính kế, ta rất nhiều lần, ta tổng không thể lão ở vào bị đánh vị trí A, tả tiền bối, ngươi nói có phải hay không, kia ngươi tính toán xử trí như thế nào thần nông bách thảo học viện, tả tư mặc nhíu mày mau, lý thời kỳ sống hay chết. Hắn không thèm để ý, nhưng thần nông bách thảo học viện không giống nhau, tả tiền bối, cần gì phải hỏi như vậy xuẩn vấn đề, đánh giá dược lò, tiêu phượng loan nhìn đến tả tư mà vừa mới luyện ra lò đan dược, tả tiền bối chính là từ thần nông bách, thảo trong học viện ra tới người, nghi đến so với ta càng hiểu biết thần nông bách thảo học viện cái kia đồn đãi, gó vang cổ chung người đã xuất hiện, bất quả ly thời kỳ cũng không có chiếu các ngươi tổ sư phụ lưu lại nói. Đem viện trưởng chi vị truyền cho ta, cho nên, truyền lưu ở thần nông bách thảo học viện cái kia tiên đoán, nhất định sẽ thực hiện, ngươi tưởng hủy hoại thần nông bách thảo học viện, tả tư mạc nội tâm nhảy dựng, cả kinh lợi hại, sách, tả tiền bối, bày ra này giật mình biểu tình đã có thể khách khí, trường hợp như vậy, ngươi không nghĩ, tả tư mạc chỉ sợ so nàng càng muốn lý thời kỳ, tưởng, nhưng vấn đề là thần nông bách thảo học viện những cái đó đệ tử là vô tội. Quan trọng nhất chính là, hắn tưởng đối phó người, chỉ có lý thời kỳ một cái, đều không phải là là toàn bộ thần nông bách thảo học viện. Nghĩ đến tiên sư sáng lập thần nông bách thảo học viện, truyền thừa mấy trăm năm, liền phải thua ở hắn cùng lý thời kỳ. Này thế hệ trong tay, tả tư mạc trong lòng cực hồ thắng nhi, yên tâm, sẽ không chết người, tiêu phượng loan đem đan dược thả lại chỗ cũ, thần nông bách thảo học viện đã sớm biến dạng, không phá thì không xây được ta xuất hiện đối với thần Nông Bách Thảo Học Viện tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lần này trở về, về thần Nông Bách Thảo Học Viện lịch sử, Tiêu Phượng Loan tự nhiên là so ban đầu nhiều một ít hiểu biết. Đúng là như thế, Tiêu Phượng Loan mới càng, thêm trướng mắt thần Nông Bách Thảo Học Viện. Thần Nông Bách Thảo Học Viện đã làm nhiều ít dơ bẩn sai sự tình, ta tưởng liền tính là ngươi biết được cũng nên không ít, ta tả tư mạc miệng liên can. Vô pháp nói ra thế thần nông bách thảo học viện biện giải nói, muốn nói thần nông bách thảo học viện tồn tại một ít tật xấu, tất cả đều là lý thời kỳ cấp mang, cũng không được đầy đủ nhiên là, làm thần nông bách thảo học viện đã từng người thừa kế, bổn môn phái bên trong đệ, tử làm phong, tả tư mạc sao có thể không biết, tả tư mạc không tán đồng, ngay lúc đó hắn, lại cũng ngăn cản không bao nhiêu, hắn duy nhất có thể làm được chính là... Không cùng chi thông đồng làm bậy, nguyên bản tả tư mạc nghĩ, nếu là hắn thật sự thành thần nông bách thảo học viện đời kế tiếp viện trưởng nói, về trong viện đệ tử này chờ bất lương làm phong, hắn rất yếu hảo hảo chỉnh đốn một phen, mạc ném tổ tiên mặt, tiếp tục tạp thần nông bách thảo học viện chiêu bài, đáng, tiếc chính là, mặc kệ tả tư mạc nghĩ đến lại Mỹ, lý thời kỳ lại là không có cấp tả tư mạc cơ hội này, đem tả tư mạc đá rơi xuống sau. Lý thời kỳ hoàn toàn không cảm thấy chính mình đệ tử làm phong có cái gì, không ổn chỗ, có chút tật xấu tự nhiên là bảo lưu lại xuống dưới. Hôm nay tiêu phượng loan nhắc tới, tả tư mặc lập tức minh bạch, tiêu phượng loan sở chỉ rốt cuộc là cái gì, một mặt phong túng, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi cũng biết, liền thần nông bạch Thảo học viện tác phong, đã thế chính mình đưa tới lớn lao tai nạn, vệ tư trì lần này chính là có bị mà đến. Phía trước là Tiêu Phượng Loan không muốn biết, cho nên mới hỏi thăm không đến nửa điểm tin tức, chính là Tiêu Phượng Loan thật muốn biết sự tình gì, vệ tư trì tưởng dấu chết, cũng không dễ dàng như vậy, có ý tứ gì? Tả tư mạc lông mày vừa nhíu, này muốn hủy diệt thần nông Bách Thảo học viện người, tựa hồ không ngừng Tiêu Phượng Loan một cái, ý tứ là, thần nông, Bách Thảo học viện kẻ thù đã tìm tới cửa, người này chính là chuẩn bị cùng thần nông Bách Thảo học viện không chết không ngừng. Tại đây chuyện thượng, ta chỉ khả năng bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối không có khả năng giúp thần nông bách thảo học viện. Nàng trở về mục đích, thật sự là không khó đoán, cho nên tả tư mạc mới đem nàng kêu tiến vào đơn độc hỏi chuyện. Nàng ý tưởng, tả tư mạc trong lòng rõ ràng, bất quá chính là không muốn tiếp thu, lúc này mới có chút bịt tai trộm. Chuông mà lại hỏi một lần, kẻ thù, ai, tả tư mạc chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Ở quả nhiên, cho tới nay, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, cái này sao, tả tiền bối liền không cần biết được như vậy rõ ràng, ngài hiện tại lại không phải thần nông bách thảo học viện người, cùng với làm thần nông bách thảo học viện người, làm ác sự càng ngày càng nhiều, không bằng nhân lúc còn sớm đem cái này u ác tính cấp cắt bỏ, nàng đây là ở giảm bớt, thần nông bách thảo học viện làm hạ nhiệt, ha ha ha tả tư mạc vô lực mà cười khổ một chút, có lẽ. Ngươi nói được không sai, chỉ là làm thần nông bách thảo học viện đệ tử nhìn đến thần nông bách thảo học viện cuối cùng rơi vào như thế nông nỗi trong lòng luôn có không đành lòng. Được rồi, chuyện này liền không cần tả tiền bối nhọc lòng, tá cấp tả tiền bối mang đến này mấy cái tiểu tử thúi non nớt thật sự, còn muốn tả tiền bối nhiều phí công lo lắng đâu. Tiêu Phượng Loan giao đãi thần nông bách thảo học viện sự tình lúc sau khiến cho tả tư mặc vẫn là đem tâm tư thu hồi tới. Đem khúc dương ba người giáo giáo hảo, mới là thật sự, ngươi vừa rồi nói, sẽ không chết người có phải hay không, tả tư mà không yên tâm mà lại hỏi một lần, cái này nhưng không tuyệt đối, đến xem những cái đó có thức không thức thời vụ, tiêu phượng loan lắc đầu, nếu là đủ thông minh, bảo mệnh không là vấn đề, nếu là phẩm tính không thành vấn đề, mặc kệ về sau, còn có hay không thần nông bách thảo nông học viện, bọn họ sinh hoạt sẽ không có đinh điểm thay đổi. Đến nỗi những cái đó lòng mang quỷ thai, làm ác đa đoan hạ người, những người này cũng không phải là tả tiền bối tưởng cứu là có thể cứu, rốt cuộc mỗi người đều nên vì chính mình đã làm sự tình, trả giá đại giới không phải sao, thật muốn tính khởi trường tới, thần nông bách thảo học viện chính là có náo nhiệt, không cần nàng động thủ thần nông bách thảo nông học viện những, cái đó đệ tử có vấn đề, một cái đều chạy không được. Bãi bãi bãi, ta đã không phải thần nông bách thảo học viện người, này họa là Lý Thời Kỳ xấm hạ, hắn đều không đau đầu, cái gì tâm, các ngươi ai thế nào thế nào, bất đắc dĩ đau lòng dưới, tả tư mạc thống khổ mà dậm chân một cái, lại nói đến Lý Thời Kỳ tên là lúc, hận đến ngưa răng hương vị lại dày đặc ba phần, Lý Thời Kỳ nếu đem viện trưởng vị trí đoạt đi rồi, nên hảo hảo ước thúc môn hạ đệ tử, bỏ dĩ vãng tập tục xấu. Làm thần nông bách thảo học viện càng ngày càng tốt, phía trước người khác tất cả đều là, khiếp sợ thần nông bách thảo học viện ở tứ thần quốc địa vị, mới có thể đối thần nông bách thảo học viện giận mà không dám nói gì, những người này hoàn toàn là sợ với thần nông bách thảo học viện dâm uy, đối thần nông bách thảo học viện nửa điểm kính ý đều không có, không có ở đây, không tư này chức, lý thời kỳ là mưu mô vị, lại cũng không có bảo vệ tốt chính mình bản chức, thậm chí còn. Lần nữa ra hôn siêu mới đưa làm thần nông bách thảo học viện đặt như thế vạn kiếp bất phục nơi, Lý Thời Kỳ chính là thần nông bách thảo nông học viện tội nhân, tả tiền bối, ngươi cũng đừng một trương táo bón mặt, mặc kệ thần nông bách thảo học viện biến thành bộ dáng gì, cùng ngươi không quan hệ, cũng không cần ngươi phụ trách, về sau không mặt mũi nào đối mặt thần nông bách thảo, học viện các vị tiên sư người là Lý Thời Kỳ, không phải ngươi, Tiêu Phượng loan lắc đầu, nói. Đến cùng, tả tư mạc vẫn là đem chính mình trở thành thần nông bách thảo học viện người, hắn hận sự nhằm vào lý thời kỳ một người, trừ ra lý thời kỳ bên ngoài người, tả tư mạc tâm vẫn là thực khoan dung, một cái cô nương mọi nhà, tại tiền bối trước mặt hồ ngôn loạn ngữ cái gì, tiểu tâm về sau không nam nhân dám cưới ngươi, tả tư mạc dở khóc dở cười mà thẳng lắc đầu, tiêu phượng loan rốt cuộc là nhà ai dưỡng ra tới kỳ ba cô nương. Này táo bón hai chữ, cũng là một cái cô nương, da có thể treo ở bên miệng, quá không văn nhã, tả tiền bối trong lòng chi hoặc, vãn bối đã giải, kia ván bối đi trước, tiêu phượng loan trận trắng mắt, một đống thánh nhân, giống nàng loại này để cức đái thí người, chính là cái tục nhân, tục nhân không cùng thánh nhân tranh còn không được sao, đi thôi đi thôi, tả tư mạc vẫy vẫy tay, tựa như đuổi một con nghịch ngợm quấy rối tiểu sâu giống nhau. Luyến tiếc một cái tát trục chết, cũng chỉ có thể sử dụng đuổi, đa tạ tà, tiền bối, cảm giác được tả tư mạc đối chính mình đồng dạng có bao dung, tiêu phượng loan cười đi rồi, ngươi cùng ta về trước đi, bọn họ ba cái lưu tại nơi này, từ từ, chắc quân dược đâu, tiêu phượng loan vừa xuất hiện liền phát hiện tả tư mạc địa bàn thượng, chứ bỏ chính mình mang đến bốn tiểu, trác quân phàm không thấy, chắc dược quân đi tìm phong dược quân thương lượng sự tình. Khúc Dương một bên nói, trên tay động tác cũng không có đình, tìm phong vô nhiên, làm cái gì, nàng còn tưởng rằng chắc quân phạm rời đi thần nông bách thảo học viện lúc sau, sẽ vẫn luôn ăn vạ tả tư mạc nơi này đâu, chắc quân phạm cùng tả tư mạc là cùng cái ngoan cổ tính tình, cho dù là bị người phụ, cũng không cam lòng như vậy rời đi, hơn nữa phụ người. Nói trắng ra là, tả tư mà cùng cha quân phàm, đều đối thần nông bách thảo học viện còn có cuối cùng một tia hy vọng, nghĩ còn có thể trở lại thần nông bách thảo học viện. Khúc Dương đề cử bọn họ đi đan dược, phường đi dạo, đối thảo dược cũng không như thế nào hiểu tiêu phượng minh chỉ là, ngồi ở một bên phơi nắng, nhìn đến tiêu phượng loan ra tới, lúc này mới đứng dậy, Khúc Dương chẳng những quải trác dược ở, còn làm trác dược quân canh trừng dược quân cùng nhau quải đến đan dược phường. Tiểu tử, xuống tay nhưng rất nhanh a, tiêu phượng loan dùng khen ngợi ánh mắt nhìn khúc dương, bởi vì nàng cũng có cái này ý tưởng, bất đồng chính là, nàng còn không có tới kịp làm, đã bị tả. Tư mạc kêu đi hỏi chuyện, khúc dương tắc trực tiếp đoạn ở nàng phía trước, đem nàng nguyên bản muốn làm nói bậy cấp tiệt hồ, đối với địch nhân tất yêu mau chuẩn tàn nhẫn, cũng muốn làm lý thời kỳ nến thử bị cắt thịt đau lòng tư vị nhi. Khúc dương nhún vai, nửa điểm cũng không phủ nhận. Bất quá, chắc dược quân có thể nói động phong dược quân sao? Bách vị sinh lộ ra lo lắng chi sắc, chác dược quân là nữ tử, giận dỗi dưới, làm chút cảm xúc hóa quyết định, đều không kỳ quái. Nhưng phong dược quân phong dược quân vẫn luôn là một cái tương đối bình tĩnh người, có thể bị chác dược quân nói động. Làm thần nông bách thảo học viện đã từng một viên, đừng nói là phong vô nhiên cùng chác quân phàm, ngay cả tả tư mà khúc mắc. Bách vị sinh đều rõ ràng vô cùng, bách vị sinh biết, nếu không phải bởi vì gặp được tiêu phượng loan, làm hắn tầm mắt chống trải, nếu không nói, hắn nhất định sẽ cùng ngày ba vị tiền bối giống nhau, đi vào ngõ cụt, ở thần nông bách, thảo học viện một thân cây thắt cổ chết, lời này nói, ta như thế nào nghe như vậy không cao hứng đâu, tiêu phượng loan kéo kéo khóe miệng, nữ nhân cảm xúc hóa, nam nhân báo thủ chi tâm cũng sẽ không so nữ nhân thiếu. Ý của ngươi là, chắc dược quân nói động phong dược quân khả năng tính cực cao, sự tình thực sự có như vậy thuận lợi, ta xem, không chừng tình huống phản một chút, nói không chừng là ai phục nói ai đâu, tiêu phượng loan cười chỉ trừa cấp bách vị sinh một. Cái bối cảnh, phong vô nhiên vị này dược quân, rất thú vị, chắc quân phàm còn có thể đến tả tư mạc nơi này tìm cái cảm xúc phát tiết khẩu, chính là phong vô nhiên không có. Làm một cái cao cao tại thượng dược quân bị người tính kế lúc sau, con chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tài, phong vô nhiên tuyệt không có tốt như vậy khi dễ. Viện, viện trưởng, ta nghe được một kiện khó lường sự tình, cùng ngày, trung nhiên vẻ mặt kinh hoảng mà đi tìm Lý Thời Kỳ, sự tình gì, làm ngươi, hoàng thành như vậy, Lý Thời Kỳ không vui mà đối mắt nhíu lại, cho nên hắn là thật sự trướng mắt trung nhiên, làm đại sự người, đến có đại tướng phong phạm. Sao có thể bị một ít việc nhỏ liền kinh thành cái dạng này, thật sự khó coi. Ta nghe nói, phong dược quân cùng chắc dược quân đi đi tìm vệ công tử, trở ra là lúc, trong tay tựa hồ nhiều một phong thư từ. Hiện tại, hai vị dược quân thu thập bọc hành lý. Viện trưởng, ngươi nói bọn họ đây là muốn đi đâu nhi? Trung Nhân nói, tuy rằng là một cái hỏi câu, chính là trong lòng lại có một đáp án, nhưng lại không dám thừa nhận cái này đáp án. Bang! Lý Thời Kỳ dùng sức chụp một chút cái bàn Bọn họ dám Trung nhiên sở lo lắng Lý Thời Kỳ đương nhiên cũng có thể tưởng được đến Bọn họ nếu là dám đi đan dược phường Ta liền đánh gãy bọn họ chân chó Làm thần nông bách thảo học viện dược quân Một ngày là thần nông bách thảo học viện người Liền cả đời đều là thần nông bách thảo học viện người Thắn có Thể đuổi đi người rời đi Nhưng là chắc quân phàm cùng phong vô nhiên trên người lại là có thần nông bách thảo Học viện con dấu, trừ bỏ Thần Nông Bách Thảo học viện ở ngoài, bên địa phương bọn họ đều không thể đi. Lý Thời Kỳ sở dĩ Triệt Phong Vô Nhân cùng Trác Quân phàm vị trí, thật cũng không phải thật sự làm này, hai người vĩnh viễn đều không hồi thần được Nông học viện Bách Thảo. Sớm tại lúc trước Tiêu Phượng Loan sự tình thượng khi, Lý Thời Kỳ liền tương đương chán ghét. Phong Vô Nhân cùng Trác Quân phàm nhìn như thanh lưu diễn xuất. Tổng cùng hắn làm đối, không vì thần nông bách thảo học viện lo lắng nhiều, Lý thời kỳ muốn người chính là cái loại này có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng phàm là đối thần nông bách thảo học viện có chỗ lợi sự tình, bọn họ sẽ làm tất cả loại người này. Hiển nhiên, phong vô nhiên cùng chắc quân phàm không phải, thừa dịp lần này cơ hội, Lý thời kỳ cũng chỉ là tưởng cấp này hai người một cái giao huấn, làm này, hai người biết sợ hãi, lúc này mới tạm trước triệt hai người vị trí. Chờ hai người kia học ngoan, hắn tự nhiên sẽ hào phóng lại tiếp thu hai người, cấp hai người ở thần nông bách thảo học viện an bài vị trí. Lý thời kỳ không nghĩ tới chính là, hắn triệt hai người dược quân vị trí lúc sau, hai người chẳng những không có học ngoan, thu được giáo huấn, ngược lại càng làm càng quá đáng. Đan dược phường cùng thần nông bách thảo học viện là cái dạng gì quan hệ, nếu là hai người đi. Đan dược phường, chẳng phải là cấp đan dược phường lại gia tăng rồi không ít thực lực. Tưởng tượng đến phong vô nhiên cùng trác quân phàm, hai con bạch nhãn lang này muốn đi đan dược phường, lý thời kỳ trong mắt trực tiếp nổi lên hồng quang, kia, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chu Nhiên lo lắng hỏi, ta hiện tại lo lắng chính là, phong dược quân cùng trác dược quân hiện tại có phải hay không còn ở Long Tường Quốc? Đừng ở nàng cùng viện trưởng nói chuyện lúc này, hai người cũng đã rời đi nơi đây, đi hướng phượng khởi quốc, nhớ trước đây tiêu phượng loan đi thời điểm. Không phải cũng là như vậy rứt khoát lại tốc độ sao, Lý Thời Kỳ đôi mắt chừng mắt nhìn chừng, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ trực tiếp chạy hướng về phía cửa thành, quả nhiên, chờ Lý Thời Kỳ đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến phong vô nhiên cùng chác quân phàm phải rời khỏi bóng dáng, các ngươi hai cái cho ta đứng lại, nói, Lý Thời Kỳ trong mắt đều có thể phun ra hỏa, tới, các ngươi hai cái muốn đi chỗ nào? Nghe được Lý Thời Kỳ thanh âm, hai người một chút đều không ngoài ý muốn, cũng dừng lại bước, Phong vô nhiên xoay người lại, trên mặt vẫn duy trì như mây tính đạm tươi cười nhìn về phía Lý Thời Kỳ, hồi Lý Viện trưởng nói, chịu đan dược phường thành mời, đi đan dược phường, thật khi bọn hắn ly thần nông bách thảo học viện, liền thật sự không có nơi đi sao, nếu không có bọn họ cũng là sư thừa thần nông bách thảo học viện, nếu không. Nói, bọn họ lại sao có thể vẫn luôn lưu tại thần nông bách thảo học viện? Phong vô nhân bị đuổi ra thần nông bách thảo học viện ngày đầu tiên, cũng đã nghi tới đan dược phường, đại gia chỗ như vậy nhiều năm, Phong vô nhiên có ý tưởng đương nhiên liền muốn mang trác quân phàm, chỉ là trác quân phàm cuối cùng tả tư mặc chỗ đó chạy, hành tung bất định, làm Phong vô nhiên tìm không thấy người, bằng không, hai người đi được chỉ so hiện tại sớm hơn, mà trác quân phàm chủ động tìm. Tới chính mình, nói muốn đi đan dược phường thời điểm, phong vô nhiên còn cảm thấy kỳ quái đâu, hắn bổn còn suy xét, chính mình muốn nói như thế nào phục trách quân phàm, làm chắc quân phàm cùng chính mình cùng nhau đi, vừa rồi phong quả lớn, ta không nghe rõ, hai người các ngươi muốn đi đâu nhi, Lý Thời Kỳ nghiến răng, lại hỏi một lần, nhìn đến Lý Thời Kỳ cảnh cao ánh mắt, phong vô nhiên cười, Lý Thời Kỳ đây là tự cấp hắn cùng chắc quân phàm cơ hội sao, hỏi Lý Viện Trưởng. Nói, một vị khác lý viện trưởng cực kỳ thưởng thức ta cùng trác dược quân, cho nên ta cùng trác dược quân quyết định đi đan dược phường, chỉ luận tác phong nói, hắn vốn là càng tán đồng đan dược phường tác phong, chỉ là bất đắc dĩ sư từ thần nông bách thảo học viện, phong vô nhiên rốt cuộc còn có chính mình kiên trì, đó là không ủng hộ thần nông bách thảo học viện đủ loại hành vi, hắn không đi làm, tận lực ước thúc chính mình đệ tử, mặt khác dư thừa, phong vô nhiên cũng làm, không được. Lần này Lý Thời Kỳ đem Phong Vô Nhiên đuổi đi, ngược lại làm Phong Vô Nhiên có một lần chủ động lựa chọn cơ hội, vong ân phụ nghĩa đồ vật, ngươi đừng quên ngươi này một thân bản lĩnh là ở đâu học, Lý Thời Kỳ cắn răng, hắn đã cấp Phong Vô Nhiên cơ hội, lấy Phong Vô Nhiên thông minh, không nên nghe không hiểu hắn vừa rồi câu nói kia ám chỉ, nếu là Phong Vô Nhiên vừa rồi sửa miệng nói, hắn tất sẽ cho Phong Vô Nhiên cùng trác quân phàm một cái xuống bậc thang, làm. Hai người trở lại thần nông bách thảo học viện, chỉ cần từ nay về sau này hai người có thể thành thật một chút, nếu không có như thế, Lý Viện Trưởng, ngươi cảm thấy ta cùng chắc dược quân dùng cái gì cho tới hôm nay, mới đi đan dược phường, Phong vô nhiên lắc đầu, a Lý Thời Kỳ cười lạnh, hợp lại, ngươi đã sớm chờ ta đuổi ngươi ngày này, nguyên lai, like, Phong vô nhiên muốn đi đan dược phường tâm tư đã không phải một ngày, hai ngày, mới vừa dâng lên ý niệm, tưởng tượng đến. Phong vô nhiên hưởng thụ thần nông bách thảo học viện cho hắn hết thảy, hắn nhưng vẫn đều là thân tại tào doanh tâm tại Hán, rõ ràng điểm này lúc sau, lý thời kỳ lộng tàn phong vô nhiên tâm đều có. Nếu là lý viện trưởng một hai phải như vậy lý giải, cũng có thể, phong vô nhiên chút nào không né tránh lý thời kỳ ánh mắt, kỳ thật hắn cùng lý thời kỳ đã không có gì hảo thuyết, hiện tại mới đến thảo luận tình phân, quá muộn, vĩnh viễn phải nhớ đến, không phải hắn chủ động rời. Đi thần nông bách thảo học viện, mà là bị lý thời kỳ cấp đuổi ra thần nông bách thảo học viện, liền tính là ta đuổi, cũng không ai có thể mới rời đi thần nông bách thảo học viện, đi đan rửa phường, phong vô nhiên, đừng cùng ta giả ngu, lời nói của ta, ngươi nghe minh bạch, hướng về phía dĩ vãng ngươi vì thần nông bách thảo học viện trả giá, ta chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi hiện tại có nguyện ý hay không trở về thần nông bách thảo học viện, trở về lại bị. Ngươi đuổi, phong vô nhiên khí cười, thật đương hắn cùng trác quân phàm là chiêu chi tắc tới, huy chi tắc đi sao, rời đi thần nông bách thảo học viện, lại ra nhập đan dược phường, nói đến chúng ta không phải trường hợp đầu tiên, bách vị sinh rời đi ra nhập đan dược phường, hiện tại còn không phải trở thành trao đổi từ nhỏ đến thần nông bách thảo học viện. Lý thời kỳ muốn bắt điểm này tới buông lời hung ác, đến trước hảo hảo suy nghĩ một chút mới là, tàn nhẫn lời nói. Không phóng hảo, liền thành chê cười, chắc dược quân, ngươi nói như thế nào, lý thời kỳ mặt thanh thanh, hôm nay phong vô nhiên chết chắc rồi, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, chắc quân phàm khóe miệng chiều chiều, lý thời kỳ một hai phải đi đến ngày một bước, lại đến bức một bức, có ý tứ gì? Hảo, hảo, lý thời kỳ đáy mắt hiện lên âm lãnh quang mang, một đám đều như thế đến không biết điều nhi, liền đừng trách hắn thủ đoạn độc ác vô tình. Hắn liền không tin, dựa vào chính, mình bản lĩnh, thật đúng là có thể phóng chạy phong vô nhiên cùng trác quân phàm, làm lý phục cái kia thằng nhóc chết tiệt nhìn chính mình chê cười, cường đang dược phường thực lực, trác dược quân, xem ra là liên lụy ngươi, phong vô nhiên thở ra một hơi, lý thời kỳ lần này là thật sự muốn làm hắn cùng trác dược quân chết ở nơi này, như thế nào sẽ là ngươi liên lụy ta, không nên là ta liên lụy ngươi sao? Trác quân phàm cười cười, thà rằng đứng chết, cũng không muốn quỳ, sống, lý thời kỳ cái này viện trưởng, nàng đã chịu đủ rồi, đi tìm chết đi, ở phong vô nhiên cùng Trác quân phàm trên mặt, lý thời kỳ không thấy được một chút ít sợ hãi cùng hối hận, lý thời kỳ trong mắt trực tiếp thoáng nổi lên ánh lửa, cho dù chết, phong vô nhiên cùng Trác quân phàm thi hưu, cũng chỉ có thể lưu tại thần nông bách thảo học viện. Đan dược phường càng mơ tưởng có thể được đến sống sờ sờ phong vô nhiên cùng trác quân phàm, tử giai đỉnh, tuy là chuẩn bị sẵn, sàng phong vô nhiên nhìn đến lý thời kỳ chân chính thực lực, sắc mặt cũng nhịn không được một bạch, tại sao lại như vậy? trác quân phàm cả kinh, nàng vốn tưởng rằng chính mình cùng phong vô nhiên liên thủ, ở lý thời kỳ thủ hạ ít nhất còn có thể miễn cưỡng bảo cái mệnh, nhưng hiện tại, hiện tại mới biết được sợ hãi, chậm, lý thời kỳ cười dữ tợn. Hôm nay, hắn phi lấy phong vô nhiên cùng Trác Quân phàm mệnh không thể, nếu không, hắn uy nghiêm gì tồn, nhìn đến Thần nông, Bách thảo nông học viện ba vị đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, rất có muốn đấu võ ý tứ, phàm là có điểm tầm mắt người, đều trốn đi, miễn cho bị ương cập cá trong chậu, trong lúc nhất thời, cử khoan trên đường cái, trừ bỏ đang ở rằng có ba người ở ngoài, không có một bóng người. Lúc này, đạo thứ tư thanh âm xuất hiện, thật náo nhiệt a. Chỉ thấy phong vô nhiên cùng trác quân phàm sau lưng tường thành phía trên, tiêu phượng loan kiều chân bắt chéo, không đàng hoàng mà tùy ý một, tiếng thở dài, liền cười tủng tỉm mà nhìn lý thời kỳ, đã có náo nhiệt, lý viện trưởng, ngươi như thế nào có thể không gọi chúng ta đâu, tiêu phượng minh đứng ở tiêu phượng loan sau lưng, nâng cầm xem lý thời kỳ, náo nhiệt không chê người nhiều, mở ra cây quạt, ngồi ở quán trà bên trong vệ tư chỉ một thân bạch y, phong độ nhẹ nhàng. Các ngươi mấy người đây là có ý tứ gì, Lý Thời Kỳ nheo nheo mắt, mặc kệ lại đến mấy cái, hắn làm theo có thể thu thập đến rớt, tiêu phượng, loan này một năm, không phải là ở bên ngoài uy phong quán, liền thật sự cho rằng trời đất bao la nàng bản lĩnh lớn nhất, nếu là như thế, hôm nay hắn liền phải làm tiêu phượng loan hung hăng mà quăng ngã một cái té ngã, lời này, hẳn là chúng ta tới hỏi Lý Viện Trưởng ngươi mới là đi, tiêu phượng loan cười. Phong dược quân cùng trác dược quân đã không phải thần nông bách thảo học viện người, lý viện trường này lại là ý gì, liền biết lý thời kỳ sẽ không biết xấu hổ, đem, chính mình nói trở thành thí, ai nói bọn họ không phải thần nông bách thảo học viện người, bọn họ vẫn luôn là thần nông bách thảo học viện dược quân, cho dù chết, kia cũng là thần nông bách thảo học viện quỷ, tiêu năm, ai nói phong dược quân cùng trác dược quân không hề là thần nông bách thảo học viện người tới. Tiêu Phượng loan sờ sờ lẳng lặng đầu, ngữ mang nghi hoặc, Tiêu Phượng Minh trên mặt không mang theo bất luận cái gì biểu tình, chỉ vươn một ngón tay, lạnh lùng mà, chỉ hướng về phía Lý Thời Kỳ, trên đời này, trừ bỏ Lý Thời Kỳ ở ngoài, còn có ai có thể nói phong dược quân cùng trác dược quân không hề là thần nông bách thảo, học viện người, nguyên lai like lời này là Lý Viện Trưởng nói a, ta đều thiếu chút nữa quên mất. Bất quá xem ra, Lý viện trưởng chỉ nhớ so với ta cũng không hảo đi nơi nào, chính mình nói qua nói, liền cùng phóng thì giống nhau, lập tức quên mất tiêu phượng loan vỗ vỗ lẳng lặng đầu, lẳng lặng, chúng ta cũng không thể. Như vậy a lẳng lặng giật giật chính mình tam cánh miệng, sau đó khinh miệt mà nhìn Lý thời kỳ liếc mắt một cái, nó mới sẽ không theo cái này nhân loại ngu xuẩn giống nhau, không nhớ rõ chính mình nói qua nói đâu. Bồn thỏ ra là một cái phi thường có tín dụng con thỏ, xúc sinh, vật tiếu chủ nhân hình, này chỉ xúc sinh không hổ là tiêu phượng loan dưỡng ra tới đồ vật, lý thời kỳ tay cầm nắm tay, đột nhiên phát lực, chỉ là hắn công hướng cũng không phải phong vô nhiên cùng, chác quân phàm, mà là tiêu phượng loan trong tay lẳng lặng, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, lý thời kỳ chính là muốn giết lẳng lặng, cấp tiêu phượng loan cấp xem, lẳng lặng thỏ trừng mắt. Cái này nhân loại ngu xuẩn cũng dám mắng thỏ ra ta, thật là tìm chết. Lẳng lặng trong mắt hiện lên hung quang, bốn con cảng chân hữu lực vừa dẫm, thẳng tắp ngânh hướng lý thời kỳ đánh tới chiêu thức, tiêu phượng loan nhẹ buông tay, trực tiếp từ lẳng lặng đi, ai, làm nữ tử, trác quân, phàm tay rỗi ra, liền muốn ngăn hạ lẳng lặng, không đành lòng nhìn lẳng lặng chết vào lý thời kỳ thủ hạ, chính là lẳng lặng nửa điểm đều không có để ý tới trác quân phàm hảo ý. Trong mắt dần hiện ra so Lý Thời Kỳ càng hung ác hồng quang, đại răng cửa sáng ngời, tạch, một chút, lẳng lặng đại răng cửa giống như trên đời này nhất sắc bén bảo kiếm, trực tiếp rác băng một chút liền đem Lý Thời Kỳ kia có thể khiến nhất chiêu, sinh sôi cấp cắn thành hai nửa, bang bang hai tiếng. Lý Thời Kỳ công kích không có thương tổn đến bất cứ ai, lại là đánh hỏng rồi hai nhà cửa hàng. Lý Thời Kỳ bỗng nhiên cả kinh, hắn vốn tưởng rằng chính mình này nhất chiêu. Chẳng những có thể làm này chỉ phá con thỏ hóa thành cho tàn, càng có thể thương đến tiêu phượng loan, ai biết, này chỉ phá con thỏ chỉ là há miệng thở dốc, liền phá hắn công kích, tiêu phượng loan càng là, lông tóc không tổn hao gì mà ngồi ở mặt sau cùng xem diễn dường như, sao có thể, đừng nói là, lý thời kỳ, không có kiến thức quá lẳng lặng uy hiếp phong vô nhiên cùng trác quân phàm miệng một chương, cằm xương cốt bởi vì lớn lên quá lớn. Trực tiếp có chút tạp trụ, này con thỏ là cái gì trùng loại, thế nhưng có thể tiếp được tử giai đỉnh tu linh cao thủ đánh ra nhất chiêu, này, này con thỏ thực lực tuyệt đối ở chính mình phía trên A, lăn lộn vài thập niên, đánh không lại lý thời kỳ này chỉ cáo giả còn chưa tính, hiện tại ngay cả một con bạch bạch thỏ thỏ, thật giống, như chính mình tay nhẹ nhàng nhéo là có thể nhận đến chết thỏ con, thực lực ký thật ở chính mình phía trên, này cũng quá vớ vẩn điểm. Trác quân phàm mi trước xuất hiện một cái, xuyên tự, dùng không hiểu không thôi ánh mắt nhìn tiêu phượng loan, tiêu phượng loan chính mình đủ quái thai còn chưa tính, vì cái gì ngay cả tiêu phượng loan dưỡng một con thỏ, cũng như vậy không đi tầm thường lộ, cảm nhận được Trác quân phàm dừng ở chính mình trên người ánh mắt, tiêu phượng loan, nhớ mày cười, liền kém không đối Trác quân phàm so một cái kiêu ngạo, về tự, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, này rốt cuộc là cái thứ gì? Lý Thời Kỳ liên tục lắc đầu, hắn đánh ra nhất chiêu, đừng nói là muốn một con thỏ mạnh, chỉ cần chúng chiêu, tiêu phượng loan mấy cái đều đừng nghĩ sống, cho nên, này con thỏ sao có thể sẽ sống được xuống dưới. Lý Thời Kỳ còn không tiếp thu được sự thật này, lẳng lặng lại không có cùng Lý Thời Kỳ nhiều phế một câu, nhỏ, nhỏ nộn nộn thân mình trực tiếp hóa thành một đạo tiết chớp, hướng tới Lý Thời Kỳ nhào tới, thẳng đến sát khí như nhận giống nhau bức cấp. Lý Thời Kỳ lúc này mới thu hồi sở hữu tâm tư, cuống chân cuống tay né tránh, tiểu thất, lẳng lặng tốc độ rất nhanh, năng lực cũng không nhỏ, đáng tiếc cùng Lý Thời Kỳ đối thượng, quá có hại, nếu là giống lần trước giống nhau, lẳng lặng đã sớm một gặm một cái lạnh, lẳng lặng gặm công chính là vô địch, lẳng lặng một trương miệng, Lý Thời Kỳ, liền tra đều đứng nghĩ có thừa, sợ cái gì, còn có ta đâu, tiêu phượng loan vỗ vỗ tay. Ảnh chợt lóe, gió thổi qua, liền trực tiếp biến mất ở tiêu phượng minh trước mắt. Lý viện trưởng tốt xấu cũng cho ta bồi ngươi quá so chiêu, nói, tiêu phượng loan trên mặt miệng cười bật biến, ánh mắt lại trở nên sắc bén không ít. Không thể, Phong vô nhiên ngăn cản tiêu phượng loan, kia chỉ là con thỏ tình huống là ngoài ý muốn, ở lý thời kỳ ngoài ý liệu, cho nên đánh lý thời kỳ một. Cái trở tay không kịp, tiêu phượng loan cũng không phải là con thỏ. Càng không thể có thể sẽ là từ giai đỉnh Lý Thời Kỳ đối thủ, Tiêu Phượng Loan lúc này ra tới, chẳng phải là chịu chết, Lý Thời Kỳ đã sớm muốn giết Tiêu Phượng Loan, lấy giữ được chính mình viện trưởng vị trí cùng thần nông Bách Thảo học viện, Tiêu Phượng Loan thế nhưng còn ngây ngốc mà chính mình đưa tới cửa đi, phong dược quân, hiện tại cũng không rảnh lo bên, chúng ta cùng lên đi, trác quân tâm lắc đầu, Tiêu Phượng Loan cái này cô nương tính tình bẻ thật sự. Sẽ không nghe khuyên, Lý Thời Kỳ ra tay, vốn chính lại lớn hiếp nhỏ, đã là như thế, bọn họ cần gì phải cùng Lý Thời Kỳ nói cái gì quy củ, vì sao không tới cái lấy nhiều khi ít, hảo, phong vô nhiên gật đầu, kỳ thật liền tính bọn họ ba người cộng thêm một con thỏ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Lý Thời Kỳ, nhưng đến lúc này, bọn họ không thể không bác một bác, từ từ, vệ tư chỉ trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt. Đem hai người ngăn cản xuống dưới, lúc này các ngươi tốt nhất không cần cuốn đi vào, tiêu thất có thể ứng phó, hai người các ngươi đi vào, chẳng những không giúp được đến tiêu thất, tiểu tâm còn ném chính mình đánh mạng, loan nhi luôn là không mừng hắn kêu nàng mạng nhỏ, như vậy hắn liền cùng bách vị sinh giống nhau, kêu nàng vì tiêu thất đi, không có khả năng, tiêu phượng loan nàng chắc quân phàm mới tưởng nói, tiêu phượng loan tuyệt đối không có khả, năng lá lý thời kỳ đối thủ. Tiêu Phượng Loan cũng đã gia nhập lý thời kỳ cùng lẳng lặng hỗn chiến bên trong, từng đạo mãnh liệt dòng khí đánh úp lại, thổi chúng chắc quân phàm tóc dài bay loạn, trực tiếp mê đôi mắt, chính là Tiêu Phượng Loan tựa hổ cũng không có đã chịu ảnh hưởng, gia nhập chiến cuộc lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không có hạ xuống xuống núi, này, chắc quân phàm ngây ngẩn cả người, tử giai lúc đầu cùng Lam Giai đỉnh tuy rằng chỉ kém. Nhất giai, lại là một cái thực lực tuyệt đối đường danh giới, tử giai lúc đầu hạ, mỗi kém nhất giai, đều có thể lấy đại khái lấy năm đối một tỷ lệ thủ thắng, chính là tới rồi tử giai lúc đầu, đừng nói là năm cái lam giai đỉnh, liền tính là mười cái, cũng chưa chắc là một cái tử giai lúc đầu tu linh giả đối thủ, đúng là như thế, làm một cái tử giai đỉnh tu linh cao thủ, lý thời kỳ tuyệt đối có thể lấy một địch mười. Căn bản là sẽ không đem tử giai trung kỳ hạ bao gồm trong đó, người để vào mắt, đã là như thế, tiêu phượng loan vì sao có thể gia nhập như vậy chiến cuộc bên trong, chiếu đạo lý, tiêu phượng loan không nên là ở tiếp xúc đến lý thời kỳ thời điểm, lập tức bị lý thời kỳ một cái tát trục phi, bị trọng thương sao, cái này tình huống không đúng a có cái gì nhưng kỳ quái, đừng tưởng rằng liền lý thời kỳ, cái này lão thất phu mới có thể luyện đến tử giai đỉnh. Cũng không xem hắn một phen tuổi, dựa vào thần nông bách thảo học viện tạp nhiều ít, đan dược, mới có điểm này thành tích, tiểu thất không cần những cái đó, không cũng làm được sao, tiêu phượng minh đắc ý mà nâng cầm, kiêu ngạo không thôi mà nói, ngươi, ngươi nói tiêu phượng loan cũng là tử giai đỉnh cao thủ, không có khả năng, phong vô nhiên rốt cuộc vô pháp bảo trì bình thường vân đạm phong khinh, giọng nói một tiêm, trực tiếp và âm, nhận thấy được chính mình thất thố. Phong vô nhiên khó khăn mà nuốt một ngụm nước miếng, nhuận nhuận phát làm cổ họng, một cái mới 17 tuổi từ gia đình cao thủ, việc này thật sự là chưa từng nghe thấy, tiêu năm, loại chuyện này là không thể lấy tới nói dỡn, biết không, liền tiểu thất này biểu hiện, ta lời nói mới rồi như là nói dỡn sao, tiêu phượng minh không vui, người khác làm không được, không đại biểu tiểu thất cũng làm không được a nhưng cái đó ngu xuẩn mạc là 17, liền tính tới rồi 70 tuổi cũng không có khả năng có tiểu thất thành tích, lão tướng quân nghe tin mà đến tiêu ra người nhìn đến cái này tình huống, cả kinh trong mắt đều sắp nhảy ra hốc mắt. 17 tuổi tím giới đỉnh a, có được như vậy một nhân tài, tiêu gia hoàn toàn có thể ở tứ thần quốc nhất lên một trận mưa rền gió dữ. Nghĩ tiêu phượng Loan chính mình có thể đạt tới như vậy độ cao, lại đem tiêu phượng Minh bồi dưỡng thành tử giai lúc đầu cao thủ, nếu là tiêu phượng Loan vẫn là tiêu gia thất tiểu thư Tiêu gia ở tứ thần quốc nội thật sự có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đừng nói là kẻ hèn một cái Long Tưởng quốc, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đó là điên đảo toàn bộ tứ thần quốc, cũng bất quá chỉ là thời gian vấn đề. Nghĩ đến nguyên bản này đó dễ như trở bàn tay hết thảy, sinh sôi bị chính mình làm hỏng. Tiêu quản gia sắc mặt thanh đến lợi hại, đương nhiên, so Tiêu quản gia càng buồn bực càng đau lòng người là Tiêu Bách Xuyên. Tiêu phượng loan là hắn thân thủ nhật về tiêu gia, cũng là hắn mở miệng nói muốn thu làm cháu gái, càng là tiêu gia vẫn luôn nuôi lớn, thật sự là trả giá 15, 6 năm, mắt thấy liền phải ra thành tích, lại ở ngay lúc này ra đường rẽ, sinh sôi chặt đứt tiêu phượng loan cùng tiêu gia tình phân, nghĩ vậy chút đủ loại, tiêu bách xuyên không chế không được chính mình, cổ họng một trận tanh ngọt, phun ra huyết, sắc mặt còn lại là trắng bệch một mảnh, sai sai sai. Một bước sai, từng bước sai, sớm biết rằng tiêu phượng loan có như vậy thực lực, kẻ hèn một cái tam hoàng tử phi vị, chí, hắn sao lại để vào mắt, chỉ cần có tiêu phượng loan cái này chào gái, tiêu ra muốn được đến cái dạng gì địa vị cùng quyền lực, sẽ lấy không được, hắn suốt đời khát vọng theo đuổi hết thảy, liền như vậy bị chính mình làm hỏng, lúc trước hắn là quỷ che mắt, hắn như thế nào liền đồng ý đem kia độc giao cho tình nghi. Hơn nữa phòng túng tình nhi cấp tiêu phượng loan hạ độc đâu, tiêu phượng loan tiêu phượng loan, tên này hắn là thật sự không có cho nàng lấy sai, tiêu phượng, loan thật sự là từ tiêu ra bay ra đi dục hỏa phượng hoàng, lão tướng quân, đừng tức giận đừng tức giận, nhìn đến tiêu bách xuyên học máu, tiêu quản gia cũng không dám nhắc lại tiêu phượng loan, lúc này hắn là nhất có thể minh bạch tiêu bách xuyên trong lòng người, tiêu phượng loan chuyện này không thể tưởng. Càng nghĩ càng giận, thẳng đến cuối cùng sinh sôi đem chính mình cấp tức chết rồi. Đối với tiêu quản gia tới nói, sự tình tốt xấu còn không xem như đến nhất hư kết. Quả, tiêu phượng loan cùng ngũ tiểu thư đều hồi long tưởng quốc mấy ngày, chỉ có lục tiểu thư vẫn luôn chưa ra mặt, tất là ra ngoài ý muốn, tiêu quản gia rõ ràng, tiêu phượng loan cùng tiêu ra đầu mâu, mới đầu đều là đến từ chính tiêu phượng tình. Tiêu phượng tình cái này làm tiêu phượng loan cùng tiêu gia trở mặt ngọn nguồn đã không có, như vậy tiêu gia cùng tiêu phượng loan quan hệ tự nhiên sẽ hỏa hoãn một ít, không giống phía trước như vậy khẩn trương, ít nhất có một chút, không có tiêu phượng tình, liền không ai thường xuyên ở tiêu bách xuyên bên tai nói tiêu phượng loan nói bệnh, một hai phải tiêu phượng loan chết không thể linh tinh cổ động trí ngôn, tiêu gia cùng tiêu phượng loan sở dĩ sẽ nháo cho tới hôm nay, còn không phải là bởi vì những lời này sao? Không có một cái cổ động tiêu phượng tình, lại còn có một cái có thể cùng tiêu phượng loan kết thiện duyên tiêu phượng minh, nghĩ vậy một chút, tiêu quản ra liền thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, tiêu phượng loan thực lực thật sự là thật là đáng sợ, giống như vậy người, nếu là thật sự trừ không xong, liền tuyệt đối không thể cùng chi là địch. Tiêu quản ra biết, có tiêu phượng minh cái này ngũ tiểu thư ở, chỉ cần tiêu ra về sau không hề đi chọc tiêu phượng loan. Tiêu phượng loan sẽ không đối tiêu gia đuổi tận giết tuyệt, hiện tại tiêu gia muốn không nhiều lắm, có thể bảo đảm điểm này, cũng đã là vạn hạnh, không khí, đã không có gì nhưng khí, tiêu bách xuyên vô, lực mà lắc đầu, hảo hảo tiêu gia, đều là bị hắn cấp bại thành bộ dáng này, vạn hạnh, tiêu gia còn có minh nhi như vậy một cái hảo hải tử, tính, hắn xem như xem bàn, tiêu gia muốn diệt trừ tiêu phượng loan, đó là tuyệt đối không có khả năng. Về sau, chỉ cần có thể không cùng tiêu phượng loan trở mặt, chính là chuyện may mắn, lão tướng quân, ngươi nói lúc này, chúng ta tiêu ra muốn hay không đi giúp tiêu thất cô nương một phen, nhìn đến tiêu bách xuyên sắc mặt truyền hảo, tiêu quản gia vội vàng cấp ra một cái chủ ý, dù sao không hề cùng tiêu phượng loan trở mặt, kia dứt khoát liền giao thiện A, chỉ cần có ngũ tiểu thư ở, tiêu phượng loan tổng muốn bán ngũ tiểu thư một cái mặt mũi, giúp xác định không phải đi tìm chết nhìn đến tiêu phượng loan cùng lý thời kỳ triển đấu, rất có thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài ý tứ, tiêu bách xuyên cười lạnh một chút, lấy lòng khoe mã không phải là không thể, nhưng cũng đến làm theo khả năng, tiêu phượng loan cùng lý thời kỳ này một trận, trừ phi đều là tử giai đỉnh cao thủ, nếu không nói ai nhúng tay ai chết hắn nhớ rõ họ vệ tiểu tử này đối tiêu phượng loan không cũng có ý tứ Tiêu phượng loan cùng lý thời kỳ đấu đến lợi hại như vậy, liền không thấy họ vệ ra tay cắm nhất chiêu, chúng ta đây, tiêu quản ra do dự, trở về, tiêu bách xuyên lắc đầu, từ hạ nhân đỡ trực tiếp trở về tiêu ra, nên xem náo nhiệt hắn đã thấy được, như vậy không nên lãng phí thời gian liền, không cần lại lãng phí đi xuống, nếu là tiêu phượng loan chết ở lý thời kỳ trên tay, vừa lúc xem như thế tình nhi báo thù, nếu là tiêu phượng loan còn sống, Chỉ cần tiêu phượng loan uy danh ở tứ thần quốc một ngày, chỉ cần Minh Nhi còn ở tiêu phượng loan bên người, như vậy tứ thần quốc người, toàn phải cho tiêu gia người vài phần bạc diện, có điểm này là đủ rồi. Đúng là trận này giá, ai chết kết quả này đối tiêu gia tự hồ đều không kém, tiêu bách xuyên càng không muốn lãng, phí cái kia sức lực tiếp tục xem đi xuống, hắn sợ chính mình lại nhiều xem vài lần, chẳng những chói mắt, càng chát tâm, không có khả năng, tiêu phượng loan, ngươi. Cùng tiêu phượng loan giao thượng thủ lý thời kỳ đồng dạng kinh hãi không thôi, hắn cũng không phải là mới luyện đến tử giai đình, mà là có mấy năm kinh nghiệm, tại đây mấy năm, hắn không ngừng tăng lên, củng cố thực lực của chính mình, tiêu phượng loan một năm trước, bất quá chính là một con hoàng giai đỉnh tiểu thái điểu, ngắn ngủn một năm trong vòng là tuyệt đối không có khả năng tấn chức đến tử giai đình, như vậy đại mà lại không có khả năng hoàn thành tranh lệch, tiêu phượng loan thế nhưng hoàn thành. Lùi một vạn bước giảng, làm tử giai đỉnh lão tiền bối, tiêu phượng loan bất quá nên là cái không có gì kinh nghiệm tiểu thái điểu, chính là trước mắt tình huống là, tay mơ cùng lão điểu đối thượng, tay mơ lại một chút không thua cấp lão điểu, chẳng sợ này trung gian còn có một, con phá con thỏ ở quấy rối lý thời kỳ cũng cảm thấy, này chỉ đổ thừa con thỏ gia nhập, sẽ là tiêu phượng loan cùng chính mình bất phân thắng bại lý do, không đạo lý. Lý viện trưởng nhưng đừng phân thần, người ở ta trong mắt cũng không phải là yêu cầu tôn lão, tiêu phượng loan nheo nheo mắt, từ tấn chức đến tử gia đỉnh lúc sau, nàng vẫn luôn kém một cái có thể luyện tập người, không nghĩ tới chính là, lý thời kỳ người này chẳng những âm trầm, thật đúng là để lại ác chủ, bài, lý thời kỳ mọi thứ càn rỡ, lại cứ làm một cái tử gia đỉnh cao thủ, lại là điệu thấp lợi hại, nếu không phải hôm nay lý thời kỳ ra tay. Chỉ sợ thế nhân còn không biết, Lý Thời Kỳ đã tới đỉnh núi, muốn ngươi kính, đi tìm chết, Lý Thời Kỳ một tiếng hử lạnh, tân nhân chính là tân nhân, hắn không cần sợ hãi, tiêu phượng loan điểm này năng lực, có thể sợ tới mức đến người khác, lại là dọa không đến hắn, chi chi chi, lẳng lặng nghiến răng, dám ở thỏ ra trước mặt đối thỏ, ra nuôi nô động thủ chán sống, a hoàn toàn bị tiêu phượng loan kiềm chế Lý Thời Kỳ vừa phân tâm. Liên không rảnh lo lẳng lặng, lẳng lặng xem chuẩn thời cơ, trực tiếp đối với Lý Thời Kỳ gặm một ngụm, đau đền Lý Thời Kỳ kêu thảm thiết không thôi, lẳng lặng kia một trương miệng chính là lợi hại đến cực điểm, Lý Thời Kỳ bị gặm rất nhưng không đơn giản là thịt cùng da vấn đề, mà là cả da lẫn thịt cộng thêm xương cốt, Lý Thời Kỳ tay phải cổ tay thượng, trực tiếp xuất hiện một, cái hai người mỗ chỉ đại động, trác quân phàm mặt một bạch. Nàng không nghĩ tới, chính mình vốn định cứu một chút thỏ con như vậy tàn nhẫn, nhìn lý thời kỳ cổ tay thượng kia huyết nhục cháo chi gian, nửa lộ ra cốt bạch miệng vết thương, chắc quân phàm sợ tới mức đánh một cái lãnh run run, này phong vô nhiên đồng dạng hết chỗ nói rồi, tiêu phượng loan rốt cuộc là từ đâu nhi tìm tới như vậy một con hung tàn con thỏ, vừa rồi hắn xem đến rõ ràng, nếu không phải lý thời, kỳ trốn đến mau, thân thủ không kém. Nếu không, tùy tiện đổi cái tử giai trung kỳ hạ tu linh giả tới, liền không đơn thuần chỉ là chỉ là rớt một miếng thịt vấn đề, mà là toàn bộ tay đều giữ không nổi, lẳng lặng, cắn đến hảo, cùng phong vô nhiên cùng trác quân phàm phản ứng không giống nhau, gặp qua lẳng lặng càng hung ác một mặt tiêu phượng minh tiếp thu rất khá, còn cấp lẳng lặng cố lên cổ vũ, phi, lẳng lặng ghét bỏ mà đem từ lý thời kỳ trên tay gặm xuống dưới kia khối. Thịt cấp phun rớt, đối với loại này tinh khí thiếu lại khô cằn lão thịt, lẳng lặng tỏ vẻ bồn thỏ ra một chút đều không hiếm lạ, ngại già rồi, sợ tán gẫu tiêu phượng loan, hôm nay ngươi cùng ngươi con thỏ, đều đừng nghĩ sống, thân là đường đường thần nông bách thảo học viện viện trưởng, chính mình chẳng những bị một con thỏ con gây thương tích, con bị này con thỏ cấp ghét bỏ, lý thời kỳ đôi mắt đỏ lên, thích ra ngập trời âm trầm sát ý, có thể, thử xem a Tiêu Phượng Loan, cười cười, trong mắt nghiêm túc lại là rõ ràng biểu hiện ra, nàng ứng phó Lý Thời Kỳ, cũng không có Tiêu Phượng Minh trong tưởng tượng dễ dàng như vậy cùng đơn giản, tay giả đời chính là tay giả đời, Lý Thời Kỳ năng lực cùng trình độ thật là không dung khinh thường, Tiêu Phượng Loan phi thường rõ ràng, nàng đây là mượn lẳng lặng lực, mới miễn cưỡng cùng Lý Thời Kỳ đánh một cái ngang tay, nếu là không có lẳng lặng hỗ trợ, chẳng sợ nàng cùng Lý Thời Kỳ đồng dạng đều là tử dai. Đỉnh tu linh giả, nàng chưa chắc có thể ở lý thời kỳ trong tay chiếm được hảo, chúng ta liền thật sự như vậy nhìn, chắc quân phàm nhìn ra tiêu phượng loan không dễ dàng, lo lắng hỏi phong vô nhiên, chứ bỏ nhìn, bọn họ liền thật sự không có chuyện khác có thể làm, bằng không đâu, phong vô nhiên có chút không cam lòng mà hỏi lại, hai cái tử gia đỉnh cao thủ do so chiêu, mất công hiện tại trên đường cái đã không có người, nếu không nói, bị vô tội cuốn vào trong đó người, tất. Nhiên không ít, cuối cùng chắc chắn thương vong vô số, tạo thành càng nhiều thương tổn, liền tình huống hiện tại, bọn họ chỉ có bảo vệ tốt chính mình, không bị cuốn vào trong đó, đã là không dễ, hai vị dược quân còn đang xem cái gì, nên lên đường, vệ tư chỉ nhìn về phía phong vô nhiên cùng trác quân phàm, chỉ cần này hai người rời đi thần nông bách thảo học viện, gia nhập đan dược phường, hắn tưởng hủy diệt thần nông bách thảo học viện mục đích, liền tính là hoàn thành một. Phần 5, chính là, chắc quân phàm mặt lộ vẻ trần chờ tiêu phượng loan có thể hay không có vấn đề, không có khả năng, vệ tư chỉ ánh mắt trầm xuống, các người lưu lại cũng vô dụng, hơn ngựa tiêu thất bản lĩnh các người đều thấy được, ít nhất sẽ không có vấn đề lớn, nếu không phải xác định tiêu phượng loan sẽ không có vấn đề, nếu không, hắn cũng sẽ không làm hai người kia đi, muốn hủy diệt thần nông bách thảo học viện đích xác không dễ dàng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Hy sinh tiêu phượng loan tánh mạng, lấy đạt tới mục đích của chính mình, đi, phong vô nhiên gật đầu, vệ tư chỉ nói chính là sự thật, hắn cùng trác quân phàm lưu lại đối tiêu phượng loan, cũng không có bất luận cái gì trợ giúp, xác định tiêu phượng loan cùng Lý Thời Kỳ có thể đánh cái ngang tay, cũng liền đa. hảo, trác quân phàm khẽ cắn môi, đi theo phong vô nhiên liền rời đi, Lý Thời Kỳ mục tiêu ở nàng cùng phong vô nhiên. Nếu là bọn họ hai rời đi, Lý Thời Kỳ lại cùng Tiêu, Phượng Loan đánh tiếp, chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt, các ngươi dám đi, lỗ tai vừa động Lý Thời Kỳ phát ra gầm lên, thủ hạ lệ khí tất hiện. a, Tiêu Phượng Loan cười cười, cùng lẳng lặng phối hợp cực kỳ ăn ý, Tiêu Phượng Loan bám trụ Lý Thời Kỳ động tác, lẳng lặng tắc lấy tia chất tốc độ, đánh lên Lý Thời Kỳ, ở Lý Thời Kỳ lại hét thảm một tiếng dưới. Lý thời kỳ trên người miệng vết thương liền lại nhiều một cái, phi phi phi, lúc này đây, lẳng lặng liền phi tam, khẩu, sau đó còn dùng chính mình đại giang cửa trên mặt đất cọ cọ, tựa như lý thời kỳ huyết nhục là xú đen giống nhau, ngại đến không được, lẳng lặng, lại nghịch ngợm, nhìn đến lẳng lặng cái dạng này, tiêu phượng loan cười cười, trong miệng nói trách cứ lẳng lặng nói, trong mắt lại là nửa điểm ý thứ này đều không có, các ngươi. Bị thương hai hạ, Lý Thời Kỳ sắc mặt đại biến, quan trọng nhất chính là, phong vô nhiên cùng các quân phàm chẳng những không có lưu lại, ngoan, ngoãn cùng hắn trở lại thần nông bách thảo học viện, còn trộm đi, càng nhanh càng loạn, càng loạn liền càng dễ dàng làm lỗi, bất quá là mấy tức thời gian, Lý Thời Kỳ trên người lại thêm vài đạo miệng vết thương, Lý Viện trưởng luận bàn giảng chính là điểm đến tức ngăn, cho nên còn muốn, giao lưu đi xuống sao? Nhìn đến lý thời kỳ trên người quần áo đều phiếm đỏ, tiêu phượng loan bất thời giờ hỏi một câu, hiện tại mới tưởng dừng tay, không cảm thấy chậm điểm sao, lý. Thời kỳ vẻ mặt âm trầm, phong vô nhiên cùng Trác quân phàng chạy, chính mình quải thải, hiện tại tiêu phượng loan nói dừng tay, hắn nếu dừng tay, hắn mặt mũi gì tồn, nếu là lý viện trưởng còn tưởng tiếp tục, ta cái này tiểu bối tự nhiên cũng muốn bồi, lý thời kỳ không dừng tay. Tiêu phượng loan tự nhiên cũng sẽ không dừng tay, chi chi chi, lẳng lặng càng đánh càng phấn khởi, hai con mắt cũng càng ngày càng hồng, thực mau hai con mắt hồng đến giống như là có thể nhỏ giọt, huyết tới giống nhau, liền như vậy làm cho bọn họ vẫn luôn đánh tiếp. Tiêu phượng minh đi đến vệ tư chỉ bên người, trong mắt lại có lo lắng, tuy nói hiện tại tiểu thất cùng lý thời kỳ biểu tình không sai biệt lắm, nhưng tiểu thất chính là có lẳng lặng giúp đỡ. Nếu là lại đánh tiếp, chỉ sợ trước mắt cái này tình thế liền bảo trì không được, tiểu thất tổng muốn bại bởi lý thời kỳ, có thể chống được hiện tại, cũng ra ngoài tiêu Phượng Loan chính mình ngoài ý liệu, nhưng tiêu Phượng Loan cũng phi thường rõ ràng, thật muốn tiếp tục đánh tiếp, này một trận, thắng người tất nhiên là lý thời kỳ, mà không phải là chính mình.